Bắc Cung Vũ ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay bức họa của tròn. Kia mãnh liệt nóng rực ánh mắt, đem họa trung thiếu niên mỗi một tấc đều tinh tế miêu tả, tựa muốn hoàn toàn ấn nhập trong đầu. Lôi Đào nhìn biểu tình đại biến Bắc Cung Vũ, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng hiểu được một sự kiện, quật chủ coi trọng người nọ. Rất lâu sau đó, tựa hồ ở đi qua một thế kỷ sau, Bắc Cung Vũ đột nhiên từ ghế trên đứng lên, mà hắn khởi thân. Phía trước kia phó bị hắn đặt ở trên đuổi thiếu nữ áo lục bức họa cuộn tròn, thầm thì nói nhiều nói nhiều, liền đi xuống lăn đi. Nhưng mà, đối với kia phó bức họa cuộn tròn, bắc cung vũ không có lại xem một cái, ánh mắt vẫn ngừng ở họa trung hồng y thiếu niên trên người, lôi đảo, đi bị xe. Buồn quật chủ muốn đi ngoại thành đi một chuyến. Lôi đảo kinh ngạc, cái gì? Quật chủ muốn đi ngoại thành. từ quật chủ chỉnh đốn thanh quật các nơi lúc sau. Mấy năm nay cũng không từng ra quá nội thành, liền tính là mỹ nhân, cũng là các thế gia dâng lên tới. Hiện tại liền đi. Không, bổn quật chủ phải dùng truyền tống trận. Thuộc hạ tuân mệnh, thanh quật ngoại thành, vu sơn lầu bốn nội gian. Chờ lạc cửu lê lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng phát hiện ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen nhánh. Phía trước nàng uống lên không ít rượu, kia trong rượu trừ bỏ thêm có cấm linh phấn ở ngoài, tựa hồ còn có khác mặt khác. Tới rồi mặt sau, nàng là thật sự chịu đựng không nổi, hôn mê qua đi. Rồi tay đẻ đẻ trướng đau huyệt thái dương, nhưng mà này trong quá trình, lạc cửu lê lại cảm thấy tay nàng khuyểu tay, đụng phải nào đó kim loại chất vật cứng. Mà nàng cổ gian, có nặng chịu đồ vật đè nặng, không thoải mái. Đột nhiên ngồi dậy, đồng thời mang theo một trận kim loại thanh thúy va chẳng thành thiếu niên mắt đỏ dùng mình, cặp kia mỹ lệ xích mắt, trong đêm tối bên trong mạn khai cực hạn nguy hiểm. Băng bạch ngón tay chiều cổ tìm kiếm, không có vốn nên chạm được ra thịt, có chỉ là một vòng lạnh băng kim loại. Đạp mã. Phòng trong một mảnh đen nhánh, không có đốt đèn, thiếu niên một hồi lâu mới thích đứng lại đây. Đôi mắt dần dần có thể thấy mọi vật, thiếu niên có thể nhìn đến, một cái thon dài kim loại liên, tự đại dương một góc, vẫn luôn kéo dài, cuối cùng liền ở nàng cổ kim loại vòng thượng. Thon dài kim loại liên chiều dài, có hai ba mễ. Lại đem nàng định ở gỗ đỏ trên giường lớn. Giống thiên. Thiếu niên nhẹ gọi thành nhiễm giận. Kim mang lập lòe, một con hơi béo kim sắc mèo con, chợt xuất hiện ở thiếu niên trên vai. Mèo con tựa hồ không có ngủ tỉnh, cặp kia đại đại bích mâu, mông tầng đám xương. Hai chỉ tiểu béo chảo dối ra, mèo con muốn định giống ngày thường như vậy đi ôm thiếu niên cổ. Nhưng là nhập chảo kia một mảnh lạnh lẽo làm mèo con mắt to trừng. thân mã tình huống. Tiểu bệ hạ làn da biến lạnh, sau cổ da lông đông nhiên bị nhó khởi, giống thiên tiểu viên nhị run lên, con cái đuôi, liền bị thiếu niên nhắc lên. Lạc cửu lê, giống thiên, đi ra ngoài nhìn xem tình huống, liên hệ hạ yến hy bọn họ, mà thấy rõ thiếu niên giờ phút này bộ dáng, giống trời giận. Cái nào không biết sống chết, cư nhiên dám cay sao đối tiểu bệ hạ. Tin hay không về sau trăm vạn thú quân tới tìm người tính sổ. Ừ. Đánh đến mâu thân ngươi đều không nhận biết ngươi. Thấy mèo con mau có chút tạc, thiếu niên đem mèo con đặt ở trên giường, vì nó thuận thuận mao. Lạc cửu lê, hiện tại đặc thù thời kỳ, đi trước giúp ta nhìn xem tình huống, ngoan. Cuối cùng một tiếng, là mèo con bụ bấm miêu mặt, và mèo. Vì mao tiểu bệ hạ này ngữ khí, hay sao như là ở hống ấu tể đâu? Hảo giác, nhất định là nó hảo giác. Ở giống thiên rời đi sau không lâu. Lạc cửu lê liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển đến. Nay tiếng bước chân, thập phần mềm nhẹ, cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện, nghe tới là danh nữ tử, hơn nữa vẫn là danh thực lực không tồi nữ tử. Hướng trên giường một chuyến, thiếu niên mắt đỏ nhẹ hạ cơ hồ là ở hoàn toàn chợp mắt thời khắc đó, thiếu niên giữa mày tức giận, tán đến không còn một mảnh. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra thanh âm vang lên. Lạc cửu lê có thể cảm giác được. Người nọ ở ly mép giường ước ba bốn mế, liền dừng bước chân. Ở kia lúc sau, lại là vài tiếng tiếng bước chân văng lên. Cái đại nhân, sự tình làm thỏa đáng. Thực hảo. Phía trước kia hai người đâu? Đuổi tới sao? Xin lỗi, thuộc hạ vô năng. Lúc sau là dài đến một phút yên tĩnh. đột nhiên, trên giường thiếu niên phát ra một tiếng nhẹ giọng nỉ non, hình như có tỉnh lại dấu hiệu. Cái nương mày nhăn lại. Ngay sau đó lại là vương lỏng. Cái này điểm, cũng là thời gian đã tỉnh. Cái nương, các ngươi trước đi xuống, quật chủ nếu là tới, nhanh chóng tới cho ta biết. Là, kéo kẹt, tiếng đóng cửa vang lên. Mà ở này thanh tiếng đóng cửa lúc sau, trên giường thiếu niên động tĩnh, tựa hồ lớn hơn nữa chút, thậm chí có thể nghe được mấy phần xiềng xích và chạm thanh âm. Cái nương thấy thiếu niên lông mi vụ khẽ run, cười lạnh một tiếng, tỉnh. Này thanh tựa hồ là quái nhiêu thiếu niên, thiếu niên động tĩnh, so với mới vừa rồi, lớn rất nhiều. Cái nương mặt vô biểu tình, ta biết ngươi tỉnh. Giờ phút này nàng, nơi nào còn có phía trước quyến rũ muôn vàn, kia trương hóa nủng trăng mặt, có cổ nói không nên lời lánh lệ. Ngươi, cũng dám tinh kế bổn thiếu. Một lát sau, thiếu niên tiếng nói truyền đến. Kia khàn khàn, giống như tự tự từ kẽ răng bài trừ thanh âm, giống như vây thú chi giống. nhưng lại cứ giờ phút này trên giường hồng y hề thiếu niên khuôn mặt tựa hồ như cũ bình tĩnh mà cái nương phát hiện này tựa hồ nguyên lai thật đúng là chỉ là tựa hồ thôi tất cả đều là biểu giống nàng rõ ràng nhìn đến thiếu niên chống ở trên giường tay gân xanh cổ động nàng rõ ràng nhìn đến thiếu niên dưới trưởng chăn lấm, bị thiếu niên xoa bóp đến không thành bộ dáng thấy vậy cái nương trong mắt cuối cùng một tia nghi hoặc tất cả tan đi đây mới là mới từ thế hệ trước trong tay tiếp nhận gia nghiệp tuổi trẻ quật hành giả nên có bộ dáng tuy rằng có điểm tiểu thông minh tuy rằng phản ứng không tồi nhưng lại xa xa không đủ trấn tĩnh là phát ngọc nhưng lại mài rua không đủ cái nương mặt vô biểu tình về sau hảo hảo hầu hạ quật chủ thứ tốt tất nhiên liền ít đi không được ngươi một phần này tổng so ngươi đi nơi nơi bôn ba chỉ vì kiếm về điểm này tiền trinh mạnh hơn nhiều Hồng ý gì thiếu niên từ trên giường căng ngồi dậy Động tác có chút lay động, sắc mặt có chút tái nhợt, lại không tổn hao gì kia phân vô song điệt lệ. Mà cặp kia mỹ lệ mắt đỏ, ở đêm tối bên trong giống như huyết triều làng tràn, hỗn loạn cuồng bạo hơi thở, như băng sương lánh. Thở bỏ. Thiếu niên thanh âm mang theo tức giận. Giờ phút này nàng, như là bị xâm phạm lãnh địa bị thương lang vương, thử liệt răng nanh, dùng chính mình hung hãn nhất một mặt cảnh kỳ địch nhân. Nhưng mà, cái nương không chỉ có không sợ, ngược lại là cười. Trước mặt chỉ có hai con đường, thứ nhất, hảo hảo hầu hạ của chủ, thứ hai, chết. Cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, cả phòng sát ý nhộn dần. Hai người một lần rằng co không dưới, nhưng theo thời gian một phút một giây quá khứ, thiếu niên tựa hồ là hao hết sở hữu thể lực, suy sụp té ngã ở trên giường. màu đen phát, huyết hồng y y, băng bạch ra, ba người lẫn nhau làm nổi bật bị từ ngoài cửa sổ lưu tiến đèn mang chiếu xạ Đang chéo thành làm người kinh tâm động phách tuyệt mị chi họa Lộ, bổn thiếu lựa chọn. Đệ nhị điều. Thiếu niên trầm thấp con ngươi thanh âm là kiên quyết tàn nhẫn. Mà nghe lời này, cái nương lại là vừa lòng cười. Thực hảo, nàng ở thiếu niên trên người thấy được ngạo cốt, mà có chủ, thích nhất loại này loại hình. Đem cái nương trên mặt rất nhỏ thần sắc biến hóa thu vào trong mắt, ngã vào gỗ đỏ trên giường lớn huyết y yể thiếu niên, hơi hơi nghiêng đầu. đem bên môi độ cùng, tất cả dấu ở bị chung thực hảo nhập bộ mà cái nương thấy thiếu niên ngã xuống vài bước đi qua ôm đồn quá dài liên hung hăng một xả cái nương giận kẻ thức thời trang tuân kiệt ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì tiểu tâm tư thiếu niên kêu lên một tiếng cổ tăng lên kia trắng non cổ yếu ớt mà mỹ lệ sấn thượng kia hoàng kim vì đúc vòng cổ có loại làm nhục mỹ cảm mắt đỏ mưng băng Thiếu niên xinh đẹp gương mặt, tàn nhẫn hiện lên, người tốt nhất hiện tại liền giết chết bùn thiếu, vàng không. Câu nói kế tiếp, toàn bộ mất đi ở kia hung lệ huyết trong mắt. Cái nương trong lòng vô cớ căng thẳng. Người này là ưng, nếu có thể cho dư hắn cũng đủ trưởng thành thời gian, như vậy tương lai, hắn nhất định có thể ngạo thị trời cao, chỉ là đem trong tay dây xích một ném, cái nương đang muốn nói cái gì là lúc, bên ngoài thông báo thanh truyền đến. Cái đại nhân. Quật chủ giá Lâm. Cái nương lăng nhiên, quật chủ tới. Nhanh như vậy, từ trong thành đến ngoại thành, nếu ngồi thú xe, liền tính là dùng chất lượng tốt tọa kỵ kéo xe, cũng ít nhất đến 2 3 thiên thời gian. Chính là, hiện giờ thời gian này không đúng a. Như thế, chỉ có một loại khả năng. Truyền tống trận. Thật sâu nhìn mắt trên giường hồng y Di Thiếu niên sau, cái nương xoay người, nhanh chóng phòng nghỉ ngoại đi đến. Chỉ là Đương nàng mới vừa đi đến cạnh cửa khi, môn liền bị người đột nhiên đẩy ra. Cái nương ánh mắt sậu trầm, bất quá ở nàng thấy rõ người tới khi, vội vàng túi đầu cung kính nói, cung nên quật chủ. Nam tử bạc tím trường bào thêm thân, tuấn Mỹ phi thường. Cái loại này tuấn Mỹ, là phong lưu mang ra tùy ý, là không màng tất cả tiêu sái, có được trí mạng lực hấp dẫn đồng thời, cũng dị thường. Nguy hiểm. Ở vào cửa kia nháy mắt, bắc cung vũ liền đem tầm mắt. Dừng hình ảnh ở trên giường thiếu niên trên người Tâm mắt nóng rực Giống như đốt thiên Nam ở gỗ đỏ trên giường lớn thiếu niên Tựa hồ so với bức họa cuộn tròn thượng chứng kiến Còn muốn yêu trị diễm lệ bảy phần Từ ngoài cửa lưu nhập quan mang Sái lạc ở trên giường người trên người Làm này một cái chớp mắt thiếu niên Yêu trị đến không chân thật Mà thiếu niên kia nửa trương lộ Ở chăn gấm ngoại ngọc nhan Bịt kín ánh đến ám mang sau Khỏe mắt kia mạt diễm sắc Càng là nồng đậm. Người nọ chỉ là thoáng ngưỡng mày, đó là câu hồn đoạt phép điệt lệ. Bắc Cung Vũ cảm thấy chính mình hô hấp, đang xem đến thiếu niên thời khắc đó, tựa hồ trở nên có chút khó khăn. Hắn trước kia cũng không biết, nguyên lai trên đời này, cư nhiên có như vậy mỹ lệ người. Không quan hệ giới tính, không quan hệ mặt khác, chính là gương mặt kia, cùng cả người khí trước, đó là khuynh thế quyến rũ. Từng bước đến gần, Bắc Cung Vũ bình tĩnh nhìn trên giường thiếu niên, hảo một lát sau. mới cúi người muốn đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực chỉ là ở hắn cúi người đem chính mình khoảng cách cùng thiếu niên kéo đến cực gần là lúc trên giường người nọ lại là đột nhiên có động tĩnh nhanh nhẹn giống như hát báo hung ác như tàn lang người nọ thon dài như ngọc tay lấy tia chớp tốc độ đánh thẳng bắc cung vũ cổ bắc cung vũ bị sát khí chân đến cả kinh vội vàng sau này lui một bước hiểm hiểm tránh đi thiếu niên một kích len canh lang len canh lang Trường liên tác động thanh âm vang lên, mà đột nhiên banh thẳng trường liên, làm kia hoàng kim vòng cổ ở thiếu niên trắng non cổ chỗ, thít chặt ra một đạo không thâm không cạn vệt đỏ. Bị tia nói vệt đỏ đâm thứ, bác cung vũ vội vàng nói, ngươi đừng núp đích, ta bất quá đi là được. Mà quay đầu, bác cung vũ đối với cái nương lạnh lùng nói, như thế nào đem người khóa đi lên. Cái nương lăng nhiên, không khóa. Vạn nhất chạy thoát làm sao bây giờ. Thiếu niên híp lại con ngươi. Trên mặt hiện ra mấy phần đỏ ửng, tựa hồ thật là khí tàn nhẫn, ngươi, lại là cọng hành nào. Làm càn. Cút đi. Một trước một sau lưỡng đạo thanh âm vang lên. Cái nương đôi mắt đẹp hơi hơi trừng lớn, trong mắt xẹt qua vài sợi không thể tưởng tượng. Trước kia thời điểm, liền tính là quật chủ được mỹ nhân, nhưng hắn lại sẽ không bởi vì mỹ nhân, mà cho chính mình thuộc hạ mặt lạnh sắc xem. Nếu nói phía trước, dùng một thơ tới hình dung Bắc Cung Vũ, kia đó là say gối đuổi Mỹ Nhân, tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền. Chính là hiện giờ, đế vương tựa hồ không hề thanh tỉnh. Thấy cái nương không có động tĩnh, bắc cung vũ lại nói, không nghe thấy. Lời này, so với phía trước, muốn lanh thượng bà phần. Mà trong giọng nói bắt áp bách, làm cái nương không khỏi sắc mặt chẳng nhận. Thuộc hạ tuân mệnh. Kéo kẹt. Cái nương rời đi thời điểm, còn không quên đem cửa phòng đóng lại. Nàng đi rồi, ngươi. Ngươi không cần sợ bác cung vũ liền chính hắn cũng không biết như thế nào, giờ phút này nói chuyện cư nhiên có chút nói lắp. Chỉ là, thiếu niên tựa hồ không có đem hắn nói nghe đi vào, cặp kia xinh đẹp mắt đỏ, nhìn hắn khi, trừ bỏ tức giận, còn sinh ra sát ý. Ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Bác cung vũ lại lần nữa đến gần, một bên quan sát đến thiếu niên phản ứng, một bên tham thượng cái kia khóa ở thiếu niên trên cổ vòng cổ trường liên thượng. Chợt nhi. thiếu niên cười nhạo một tiếng bổn thiếu không thích nam nhân bắc cung vũ không cho là đúng ngươi về sau sẽ thích nhìn trước mặt tuổi trẻ đến quá mức bắc cung vũ lạc cửu lê trong lòng nghĩ hoặc đây là vị kia 10 năm trước bỗng nhiên thượng vị thần bí quật chủ nàng tư mộ dung lão nhân chỗ đó hiểu biết đến vị này thanh quật quật chủ thủ đoạn chính là phi thường lợi hại như thế nào hiện giờ thoạt nhìn khu không rất giống a tuy là như vậy nghĩ nhưng thiếu niên trên mặt Lại như cũ là khinh miệt như nước, a nói đi, ngươi bắt buồn thiếu mục đích. Bắc cung vũ ánh mắt chói chặt trước mặt thiếu niên, ta muốn ngươi, cùng, ta. Ha ha, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, thiếu niên uổng phí cười ha ha lên, đầy đầu mặc phát, theo thiếu niên ngửa đầu động tác, như nước nghiêng. Kia trương nửa biến mất ở quang mang trung ngọc nhan, minh diệt không chừng, điệt lệ đến làm người không rời được mắt. Bắc cung vũ hầu kết, hơi hơi lăn lộn hạ. Ánh mắt cơ hồ là su gần si mê nhìn trên giường thiếu niên. Sau một hồi, thiếu niên tựa hồ là cười đủ rồi, rốt cuộc thu liễm cười. Mắt đỏ híp lại, khỏe mắt hơi thượng trọn, thiếu niên bộ dáng kinh miệt, muốn buồn thiếu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bác cung vũ cười ngạo nghễ, toàn bộ thanh quật, đều là buồn quật chủ. Mắt đỏ đột nhiên trừng lớn, thiếu niên phảng phất là bị bác cung vũ lời này, hoàn toàn chấn trụ. Bác cung vũ nhìn thiếu niên nhân kinh ngạc. Mà hơi hơi trương đại lăng ngôi, ánh mắt một thâm lại thâm. Đi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi Bắc Cung Vũ cúi người, kéo gần hai người khoảng cách. Nhìn cặp kia liễm diễm mắt đỏ chung, chính mình thân ảnh càng lúc càng lớn, Bắc Cung Vũ có loại mạc danh cảm giác thành tựu lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, cơ hồ với mê hoặc. Đi theo ta đi, ta có thể cho người tốt nhất. Hai người khoảng cách, càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, Bắc Cung Vũ hơi thở. thậm chí có thể sái lạc ở thiếu niên cánh mũi thượng liên ở hai người gián sắp thậm chí chỉ có một giấy chi cách khi thiếu niên uổng phí làm khó dễ một quyền liền chiều bắc cung vũ đụng đánh tới bị cặp kia độ lửa đá quý mắt đỏ mê hoặc hạ này một quyền bắc cung vũ ai đến vững chắc bắc cung vũ kêu lên một tiếng mà thiếu niên thừa dịp lúc này một phen lấy quá bên cạnh trường liên hướng bắc cung vũ trên cổ một vòng một lạc Này một lạc Lạc Cửu Lê dùng toàn thân sức lực. Dù sao nàng biết, lấy nàng hiện tại thân thể chẳng huống, căn bản không có khả năng đem Bắc Cung Vũ giết chết. Nếu giết không chết, dù sao cũng phải làm hắn ăn chút đau khổ. Bắc Cung Vũ mày hung hăng vừa nhíu, lại tại hạ một tức, mắt tím trung u quang lập lòe. Tay ruôi ra, Bắc Cung Vũ đại trưởng, trực tiếp bám vào thiếu niên trên tay, mang theo khắc thâm ý, nhẹ nhàng nuốt ve. Mắt đỏ sầu trầm, Lạc Cửu Lê đột nhiên rút về tay. đồng thời ra quyền đánh vị trí là Bắc Cung Vũ mặt Bắc Cung Vũ trong mắt quang mang càng sâu Đại trưởng một bọc lại đem thiếu niên một khác chỉ nắm tay tiếp được bảo Bối Nhi đánh người không vả mặt ngươi cái này thói quen nhưng không hảo con ngươi co rụt lại lạc cửu lê chỉ cảm thấy nghe được kia thanh bảo Bối Nhi sau nàng cả người đều lạnh bị ác hàn cơ miệng một quyền bị tiếp được thiếu niên lại huy một quyền thế công tiệm liệt Môi tiếp được một quyền, bác cung vũ trong mắt mang, liền muốn lượng thượng một phân. Phía trước hôn tạp ở rượu trung dược tề, theo mấy phen vận động, dần dần bị kích phát, mấy chiêu qua đi, thiếu niên trên chán toát ra một tầng thật nhỏ mồ hôi. Mà cung nàng so chiêu nam nhân, cùng nàng hoàn toàn tương phản, càng đánh càng nhẹ nhàng. Một kích lực đạo tương chạm vào sau, thiếu niên hai tay bị bác cung vũ phản kiểm, khấu ở sau lưng, mà bác cung vũ còn lại là đẻ thấp thân mình. lại lần nữa kéo gần hai người khoảng cách giờ phút này là cửu lê cùng bắc cung vũ nếu không phải chi gian còn có cánh tay ngăn cách thật đúng là chính là thần mật khăng khít để sát vào thiếu niên bên hai bắc cung vũ nhẹ giọng nói theo ta đi chỉ cần ngươi theo ta ở thanh quật bên trong ngươi có thể đi ngang đưa lưng về phía bắc cung vũ thiếu niên khinh thường mắt trận trắng thanh quật bên trong đi ngang a bất quá là cửu lê rốt cuộc không có quên Chuyến này nàng mục đích rốt cuộc là cái gì? Danh sách Nàng yêu cầu bắt được danh sách Lạc cửu lê tránh tránh kiềm chế Người trước buông ra, buồn thiếu không thoải mái bắc cung vũ không nhúc nhích, Nhìn thiếu niên kinh hồng mặt nghiêng tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Buông ra, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không Người T Thảo, người thuộc cầu Sau cổ chỗ chợt truyền đến đau đớn Thiếu chút nữa khiến cho lạc cửu lê pha công thiếu chút nữa liền trực tiếp trở mặt chạy lấy người. Mộ dung láo nhân, người nhà cho nàng chờ. Nếu trở về lúc sau, nàng không cắn hạ thiên diệu một khối to thịt, nàng liền không phải là cửu lê. Sau cổ, đó là thập phần yếu ớt, đồng thời lại dị thường có ám chỉ tính một cái bộ vị. Thằng đến nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, bắc cung vũ mới nhả ra, vừa lòng nhìn chính mình lưu lại cái tác. Kia giống như nhất thượng đẳng mơ dê ngọc trên da thịt. Ấn một cái lược thâm dấu răng, giống như ngọc thượng huyết hoa nở rộ, diễm lệ tới rồi cực hạn. Sương cùng lạnh leo thoát khởi, lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy, cái loại này phương thức thật đúng là không được. Nàng quá mẹ nó mệt. Như vậy tưởng tượng, lạc cửu lê vội vàng nói, từ từ. Ngươi phía trước cùng buồn thiếu nói, nếu theo ngươi, như vậy ở thanh quật bên trong, buồn thiếu có thể hoành này đi. Bắc cung vũ động tác một đốn, bên môi độ cung gợi lên, kia đương nhiên. Bảo bối nhi đây là đồng ý cùng ta. Vẫn là phía trước câu kia, buồn thiếu không phải ngươi tốt khởi. Ở cảm nhận được nguy hiểm hơi thở khi, lạc cửu lê lại bỏ thêm một câu, buồn thiếu chính là hoàng linh thần vực. Đại ân nhân. Nói xong, lạc cửu lê chính mình đều rồi dám. Nàng giống như có như vậy một tí xíu không phúc hậu, A Phi. Mới không có. Túc hoàng khanh tên kia, giống như cùng mộ dung lão nhân rất thủ, Ân coi như làm hắn giúp mộ dung láo nhân một phen hảo. Bác cung vũ lăng nhiên, hoàng linh thần vực. Hoàng linh thần vực chung người. Ai? Bác cung vũ hỏi. Hoàng linh thần vực, cái tiết nhưng không tốt lắm trọng. Cái loại này mặt trên vị thế lực, liền tính ngã xuống đến cánh đồng hoang vũ đỉnh, bản thân nội tình, liền tính bị cắt giảm, cũng đủ miệt thị quần hùng. Bất quá, vẫn ngọc chi đô nơi này, cũng không phải là hoàng linh thần vực địa bàn. Lạc cửu lê mặt không đổi sắc Túc Hoàng Khanh, trầm mặc, như nước lan tràn. Mà giờ phút này, là Cửu lê đầu góc, đều ở bay nhanh chuyển. Nàng hiện tại đống nhiên không muốn, ấn mộ dung láo nhân cấp đường đi, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đến bắt được danh sách. Thu lộ cùng về. Chỉ là, này thu lộ, lại có bao nhiêu điều. Con ngươi nhíu lại, bác cung vũ nhàn nhạt hỏi, ngươi nói ngươi là hoàng linh thần vượt người. Mỹ mắt nhảy dựng thiếu niên gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, lúc trước ta ở cơ duyên xảo hợp dưới, cứu túc hoàng khanh một mạng, vì thế cứ như vậy. Bác cung vũ đem thiếu niên vừa lật cánh tay hướng trên giường một trống, đem người vây ở giường cùng cánh tay hán gian. Loại này cực cụ uy hiếp tính tư thế, làm thiếu niên đáy mắt nổi lên một tầng hơi mỏng hàn mang, dây lát lướt qua. Bình tĩnh nhìn thiếu niên hồi lâu, hồi lâu lúc sau, bác cung vũ cũng chưa ở cặp kia mắt đỏ trùng tìm ra dị thường, mới từ trên giường đứng dậy. Bắc Cung Vũ, ngươi nói sự, ta sẽ đi xác nhận. Nhắc lên Hoàng Linh Thần Vực, việc này không phải là nhỏ. Tuy rằng người này hắn là muốn định rồi, nhưng hắn lại muốn nhất bất việc phương pháp. Người, hắn muốn. Mà này thanh quật thực lực, hắn cũng tưởng bảo tồn. Rốt cuộc mặt sau chút thời điểm, hắn còn tưởng. Cánh đồng hoang vũ đỉnh, Hoàng Linh Thần Vực. To lớn cung điện liên miên một mảnh, đại khí mười phần. mà ở kia tòa to như vậy. Đứng ở trung cung điện trung chủ điện, đặc biệt thấy được, điệu thấp xa hoa, hoa mỹ rộng lớn. Giờ phút này, hoàng linh thần vực chủ điện. Một đạo bóng trắng đi vào, bạch tìm sắc mặt cổ quái đứng ở thời dung trước mặt. Thời dung, thám tử hồi báo, vẫn ngọc chi đô thanh quật loạn vực, có người ở tìm hiểu tôn thượng tin tức. Thời dung nhíu mày, vẫn ngọc nơi thanh quật loạn vực, tìm hiểu tôn thượng tin tức. Mà lại xem bạch tìm biểu tình, thời dung kinh ngạc. Ngày xưa tam gậy gộc đi xuống, đều đánh không ra một cái thi tới bạch tìm, hiện tại đây là cái gì biểu tình? Thời Dung khó hiểu, thanh quật luận vực. Chỗ đó có chút địa phương, liền cực vực nơi đều so bất quá, như thế nào sẽ có người tìm hiểu tôn thượng tin tức? Còn có, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa nói? Bạch tìm khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, chủ mẫu hiện giờ ở Vẫn Ngọc Chi Đô. Thời Dung gật đầu, đúng vậy, ở Vẫn Ngọc Chi Đô thiên liên diệu. Làm sao vậy? Bạch tìm sắc mặt càng thêm không được tự nhiên, mật thám hồi báo, chủ mẫu hiện tại không thiên diệu. Thời dung sửng sốt, không ở thiên diệu. Không có khả năng à, lúc trước tôn thượng đem chủ mẫu giao cho mộ dung đại nhân, kia chủ mẫu như thế nào sẽ không ở thiên diệu. Bạch tìm, chủ mẫu ở thanh quật. Thời dung hai mắt chừng, cái gì? Thanh quật. Chủ mẫu đi phiêu. giả tích cái ngoan ngoãn. Ở kế tiếp hai ba thiên. Bắc cung Vũ không có xuất hiện quá, cái này làm cho Lạc là Cửu Lê an tâm không ít, nhưng là lại đã xảy ra một kiện làm nàng lo lắng sự. Giống Thiên không có trở về, liên linh hải Chung truyền âm, đều tựa đã đá chìm đáy biển, không có chút nào hồi âm. Nên sẽ không. Đã xảy ra chuyện đi. Chính là, khế ước bên kia cũng không có chuyển đến bất luận cái gì phản hồi, kia thuyết minh giống Thiên hiện tại an toàn, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vì cái gì? Hu Thú xe dừng lại. Công tử, xuống dưới đi. Đó là cái nương thanh âm. Lạc cửu lê nhún mày, từ phô hêm giải thú mao ghế giải thượng đứng dậy, chậm gì gì đem mảnh một hiên, đi xuống xe ngựa. Hai ngày trước, nàng đã bị mang ly vu sơn, dọc theo đường đi, nàng có thể nghe được, càng ngày càng ồn ào trở thanh. Nàng phòng trừng, hiện giờ nàng đi địa phương là Nội thành, thanh quật nội thành, từ bên trong xe ngựa đi xuống. một tòa tinh mỹ cung điện xuất hiện ở thiếu niên trong mắt đại môn uy vũ thường cao đại khí cung điện cực đại chiếm địa diện tích làm nó xem ra uy nghiêm bất phẳng cái nương thấy thiếu niên đôi tay ôm cánh tay khiếp con ngươi xem kỹ quật chủ phủ không khỏi có chút kiêu ngạo quật chủ phủ chính là toàn thanh quật nội nhất có tiền nhất có quyền địa phương bao nhiêu người hướng tới đi vào lại không được ngày môn cái nương nói vào đi thôi nhưng mà Thiếu niên lại là nhún vai, không nghĩ đi. Cái nương mày đẹp nhữ chặt, đi vào. Ngữ khí, nghiêm túc lạnh lẽo thượng bảy phần. Thiếu niên lười nhác hướng thú trên xe một dựa, không đi, bên trong lại không có mỹ nhân nhi. Lời này, thiếu chút nữa đem cái nương sặc cái chết khiếp. Còn mỹ nhân nhi, người nha đều phải trở thành quật chủ người, cư nhiên còn nghĩ mỹ nhân nhi. Đây là đem quật chủ đến nỗi nơi nào. Nhưng là, nhân ra không đi. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Bắt lại đánh một đốn. Vạn nhất bị thương kia tiểu tử chỗ nào rồi, đến lúc đó quật chủ trách tội xuống dưới, nàng có thể khẳng định, nàng không như vậy hảo quá, chính là không đánh. Tiểu tử này không đi vào a? Hai người rằng co không dưới, một phương đối một bên khác trợn mắt giận nhìn, một bên khác lại là Vân Đạm Phong Khinh, không khí cực kỳ quỷ dị. Cái nương bị thiếu niên này thái độ, tức giận đến quá sức, hít sâu một hơi. thẳng xoay người trước vào quật chủ phủ đại môn, tiêu bất động, kia nàng liền đi tìm người đem tiểu tử này nâng đi vào, ma liên ở cái nương xoay người thời khắc đó lười biếng ủy ở thú trên xe thiếu niên trực tiếp cất bước liền chạy, kia tốc độ có thể nói nhất tuyệt, làm đứng ở thú xe bên thị vệ toàn bộ sửng sốt, Mục trừng cầu nốc, mà cái nương hình như có sở sát, đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc liền thấy được. biến mất ở cách đó không xa đường phố trô rẽ hồng y y, y y quyết Cái nương cũng là sửng sốt qua đi, cái nương nhanh chóng hoàn hồn, lạnh rộng quát, toàn bộ thất thần lắm gì, bắt người a Bọn thị vệ hoàn hồn chen trúc tùy thiếu niên mà đi. Bên này, mới vừa chuyển qua cái trô rẽ lạc cửu lê, ánh mắt vừa chuyển, liền định ở gần nhất một gian cửa hàng thượng. kia gian cửa hàng, trang hoàng thực hoa mỹ, đặt ở bên ngoài, tất nhiên là xuất chúng tồn tại. Nhưng ở thanh quật bên trong, lại là không quá thu hút. Thanh quật phong cách, chủ đánh xa hoa. Nơi này không đi xa hoa phòng, liền tính người tìm khắp toàn bộ thanh quật, cũng chưa chắc có thể tìm ra cái một hai gian. Phong cách càng là xa hoa, nơi này mọi người liền càng thích, trang trí càng là xa hoa, cửa hàng sinh ý liền càng tốt. Thiếu niên lắc mình đi vào, đang xem cửa hàng nữ tử còn không có phản ứng lại đây hết sức, nhanh chóng đem người đẩy, đẩy vào nội gian. Rồi sau đó chính mình cũng tễ đi vào Lộc cộc Cửa hàng ngoại, tiếng bước chân vang lên Lạc cửu lê thân mình banh đến Có chút khẩn, u trầm ánh mắt Xuyên thấu qua nội gian cái cửa Gắt gao nhìn chầm chằm bên ngoài Lần này nàng làm như vậy Kỳ thật hoàn toàn chính là tưởng thử hạ Bắc cung vũ điểm mấu chốt Đến tột cùng ở đâu Phía trước hai ngày thời gian Từ vu sơn đi trước nội thành trên đường Nàng biểu hiện ra ngoài tính tỉnh Là cực kém Mà nàng muốn chế tạo, là một cái lòng dạ cực cao công tử ra hình tượng. Dọc theo đường đi, bị nàng ném ra thú xe đồ vật, đều không biết có bao nhiêu. Mà những cái đó cho nàng đưa cơm người, có đôi khi bị nàng dùng cơm chén khấu ở trên mặt, có đôi khi trực tiếp bị nàng dùng đồ vật tạp ra thùng xe. Nhưng mà, vô luận nàng là như thế nào nháo, những người đó đều không có bất luận cái gì phản ứng. Đưa cơm như cũ là đưa cơm, lên đường như cũ là lên đường. tập một lần đồ vật, lập tức có tân đồ vật bổ thượng. Những người đó không có phản ứng, nàng đương nhiên biết là bác cung vũ ý tứ, đối với nàng loại này hồ nháo hành vi, bác cung vũ có thể nhẫn, này còn ở hắn điểm mấu chốt trong vòng. kia điểm mấu chốt đâu? Hắn điểm mấu chốt đến tột cùng ở đâu? Miêu Kiều nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu niên, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt chạm đến thiếu niên cổ thượng hoàng kim vòng cổ, lại nghe nói cửa hàng ngoại từng trận tiếng bước chân. được khác hiểu rõ. Trên cổ có vòng cổ, tất cả đều là nô lệ. Chỉ là trước mặt cái này, khuôn mặt tuyệt đỉnh, khí chất vô song, nếu không xem kia vòng cổ, chính là nói hắn là đại thế gia người thừa kế, đều là có người tin tưởng. Lấy hoàng kim vi đúc vòng cổ, a, xem ra là chân quý sùng nhi. Quan sát đến bên ngoài Trạm Hướng Thiếu Niên, Hưởng Phí cảm thấy phía sau lưng một trọng nữ tử hư khí, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bay vào cánh mũi chung, thiếu gia muốn hay không ta giúp ngươi vội. Biên nói, miêu kiểu tay một vòng, từ phía sau vòng lấy thiếu niên eo, tinh chuẩn tìm được cái kia viền vàng chỉ bạc đai lưng, lưu loát một xả. Đồng mắt hơi hơi co rụt lại, lạc kiểu lê như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tuy tiện tìm một gian cửa hàng, cư nhiên cho nàng gặp phải cái hảo phong phái. Nhanh chóng rôi tay, đem cái kia rụt muốn đi xuống rất đai lưng ổn định, thiếu niên nghiêng mắt, trong mắt giống như ngưng kết không hóa hàn băng, lan. Miêu Kiều thấy vậy, không những không có sợ hãi, ngược lại cười đến càng hoan, "Ngươi làm ta đi ra ngoài, là muốn cho ta nói cho bọn họ, ngươi ở chỗ này sao?" "Có thể a." Nói xong, Miêu Kiều ở thiếu niên bên hông sờ soạn một phen sau, liền phải đi ra ngoài. Vừa mới sờ kia một chút, khiến cho nàng biết, thiếu niên dáng người cực hảo, tin tưởng mà ở Miêu Kiều, liền ở chạm được nội gian một khi, một con trắng non thon dài tay. Đột nhiên tún chặt cánh tay của nàng. Đối với thêm nơi tay trên cánh tay lực đạo, miêu kiểu chút nào không thèm để ý. Một cái súng nhi, vẫn là một cái mang theo cấm linh vòng cổ súng nhi, có gì phải sợ. Miêu kiểu theo lực, ý nhập thiếu niên trong lòng lực, ngươi, yêu cầu ta hỗ trợ. Nữ tử nhà khí như lan, tay chậm rãi tham nhập thiếu niên nội bảo, dọc theo thiếu niên eo tuyến, dục muốn đi xuống. Lạc Cửu lê sắc mặt tối sầm. Một tay đem miêu kiểu tay chế trụ, rồi sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, đem miêu kiểu để ở bên trong gian vách tường bản thượng. nay người nào, cư nhiên như vậy mở ra. Chẳng lẽ thanh quật bên trong, đều là loại này dọng? Mẹ nó, cái quỷ gì nhiệm vụ? Đúng lúc này, cửa hàng ngoại chuyển tới thị vệ thanh âm, lão bản, ngươi có không thấy được quá một cái ăn mặc hồng bảo xinh đẹp thiếu niên? Lời này, như là nhiên liệu, đột nhiên tăng lớn miêu kiểu trong mắt lửa nóng. Nàng ở thanh quật chung nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế xinh đẹp thiếu niên. Nàng tuổi không nhỏ, trong nhà người cũng dần dần thúc giục nàng cần con nối dõi, mà nàng từng có nam nhân không ít, nhưng không có một cái diện mạo, chân chính làm nàng vừa lòng. Nam nhân có thể mặc kệ, nhưng làm nàng huyết mạch kéo dài con nối dõi, các phương diện cần thiết ưu tú. Ta giúp công tử vội, công tử bồi ta mấy vãn như thế nào? Miêu Kiều dựa vào vách tường bản thượng. mãn nhãn thâm ý nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu niên lạc cửu lê giờ phút này tâm tình quả thực chính là ngọa tào ngọa tào bồi nữ nhân này mấy vãn làm giúp nàng thù lao đây là nàng bán mình thù lao đậu má với anh lão bản ra tới hạ bên ngoài thật lớn tiếng vang vang lên tựa hồ là kia quậy bị người hung hăng mà đạp một chân ai tới miêu kiều ứng thanh ánh mắt không rời trước mặt thiếu niên ý tứ thập phần rõ ràng Tìm ngươi người tới, ngươi như thế nào quyết định. Mắt đỏ hiếp lại, thiếu niên kia diễm sắc mắt đôi, giờ phút này mang lên khắc cốt phong lưu. Ở miêu kiểu nóng rực trong ánh mắt, thiếu niên lăng môi khẽ mở, cực cụ dụ hoặc phun ra bốn chữ, như ngươi mong muốn. Miêu kiểu ánh mắt sáng ngời, trên mặt tham lam rốt cuộc che giấu không được. Ở thiếu niên trên má hôn khẩu, miêu kiểu kiểu cười đi ra nội gian. Mà cơ hồ là ở miêu kiểu đi ra kia ngay lập tức, thiếu niên nhanh chóng lắp mình. Tiếp tục thâm nhập. Biên đi, là kiểu lê biên dùng mù bàn tay lau mặt, đầy mặt ghét bỏ. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được, kia nữ nhân mật đến có thể kẹp chết rồi bỏ nếp nhăn nơi khóe mắt, lau bà một cái, còn tưởng chiếm nàng tiện nghi. Đừng nói nàng không kia công năng, liền tính nàng có, đối loại này nữ nhân, nàng cũng không thể đi xuống khẩu A. Bên ngoài cửa hàng, sở chiếm không gian không nhỏ, nhưng kỳ thật, thương nhân đều không ngừng chỉ kiến bán đồ vật ra ngoài. Bọn họ ở kiến gian ngoài đồng thời, còn sẽ kiến nghỉ ngơi nội gian. Mà có chút cửa hàng, con sẽ ở bên trong gian chỗ đó, thu môn. Loại này môn, thuộc xưng, tiểu cửa sau. Nhìn mấy mét có hơn tiểu cửa sau, lạc cửu lê thật sâu cảm thấy, nàng nhân phẩm vẫn là thực không tồi. Gian ngoài chỗ. Vị này đại ca, ngươi nói người nô ra thật là không có nhìn đến A. miêu kiểu nói. Nhưng mà, đương nàng nói xong lời này khi... Lại kinh giác, trước mặt hai gã thân hình cao lớn nam nhân, cả người hơi thở là lạnh lùng lại lánh, cặp kia nhìn nàng đôi mắt, nghiễm nhiên chính là đang xem một cái người chết. Miêu Kiều trong lòng lộ bộ hạ, này sao lại thế này? Trong đó một người thị vệ lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem người giao ra đây. Miêu Kiều đống nhiên cảm thấy trong lòng e ngại, mặc danh có loại điểm xấu dự cảm. Lúc này, một khắc danh thị vệ, lại là chợt dối tay. ở miêu kiều ống tay háo thượng kéo xuống hai căn vàng dòng dây nhỏ kia thị vệ khinh miệt nói cùng quật chủ đoàn người ngươi biết là cái gì kết cục sao đang xem đến kia hai căn vàng dòng dây nhỏ khi miêu kiều trong đầu sấm sét nổ tung đây là không tốt nàng bị tinh kế miêu kiều nhanh chóng nói hắn ở bên trong nàng không phải một cái không thức thời vụ người nếu bị tinh kế kia đem bên ta thương tổn hàng đến nhỏ nhất mới là quan trọng nhất sự Nhưng mà, lúc này đây, liền tính nàng hiểu được, nhưng nhìn không có một bóng người nội gian, miêu kiểu chỉ thấy đại họa lâm đầu. Hắn đi rồi. kia hai gã thị vệ, đương nhiên không chịu từ bỏ, thật vất vả mới có manh mối có thể nào từ bỏ. Thị vệ giáp nói, người đâu? Đem người giao ra đây. Miêu kiểu trên đầu mồ hôi lạnh ưa ra, ta. Ta không biết, rõ ràng hắn vừa mới còn ở, thật sự, hắn thật sự còn ở chỗ này. ở hai người càng ngày càng lạnh trong ánh mắt miêu kiều chăm khẩu khó biện nên nói như thế nào chính là mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều sẽ không tin a rốt cuộc trên người nàng xác thật tìm được rồi bệnh thiếu niên quần áo tơ vàng kia thị vệ quát trói thai mang đi mấy đạo hát ảnh theo kia thị vệ thanh em rơi xuống giống như từ trên trời giáng xuống nhất cử bắt miêu kiều nhanh chóng biến mất mà bên kia từ nhỏ cửa sau rời đi lạc cửu lê nhanh chóng chui vào một khắc gian cửa hàng nội lần này nàng học thông minh hiểu được che giấu thân phận ở nhập cửa hàng trước nàng sẽ điều vải dệt đem trên cổ hoàng kim vòng cổ che đậy xác định không có bại lộ sau lại đem áo ngoài một thoát tới chiêu kim thiền thoát xác lựa đỏ áo ngoài dưới là màu đen trung y ỉa mà bởi vì trung y ỉa như cũ xa hoa duyên cớ cho nên ống tay áo khẩu chỗ vẫn cứ là vàng bạc tuyến đang chéo cổ áo chỗ càng là theo phức tạp hoa văn. nay trung ý lìa đặt ở bên ngoài, nếu không phải kiểu dáng có chút bất đồng, cho dù có người ta nói là áo ngoài, cũng chắc chắn có người tin. Ở nhập cửa hàng lúc sau, đang xem đến kia mặt quen thuộc cao lớn thân ảnh lúc sau, lạc cửu lê thật sâu cảm thấy, nguyên lai ông trời vẫn là chiếu cố nàng, nguyên lai nàng điếu tạc thiên nhân phẩm, không có hoàn toàn vứt bỏ nàng. Mà người nọ là Tiến Hy Hoàng Linh Thần Vực, Chủ Điện thời dung cao mày bạch Tìm, ta suy nghĩ thật lâu vẫn là cảm thấy việc này chúng ta trước đừng nói cho tôn thượng cho thỏa đáng bạch Tìm cũng là như mày thời dung vội vàng nói ngươi tưởng à hiện tại tôn thượng đang bế quan chữa thương mấu chốt thời kỳ a mà chủ mẫu ở thanh quật loạn vực tin tức không nói đến có phải hay không thật sự nhưng lấy chủ mẫu tính tình ngươi cảm thấy nàng là thích đi lãng người sao bạch Tìm trầm mặc cuối cùng lắc lắc đầu loại địa phương kia Chủ mẫu đương nhiên là khinh thường với đi, nhưng hắn chính là sợ có cái gì không thể không đi lý do. Thời dung sờ sờ cảm, ngươi lại tưởng à, thiên diệu chỗ đó, có mộ dung đại nhân ở thủ, mà chủ mẫu thân phận, mộ dung đại nhân là biết đến, ngươi cho rằng mộ dung đại nhân sẽ làm chủ mẫu đi loại địa phương kia sao. Lời này lúc sau, bạch tìm ánh mắt chung vẻ mặt ngưng trọng, thiếu rất nhiều. Đúng rồi, mộ dung triều dương biết chủ mẫu thân phận, biết chủ mẫu sau lưng, còn có tôn thượng. còn có hoàng linh thần vực dưới tình huống như vậy hắn không có khả năng sẽ làm chủ mẫu đi thanh quật nhưng mà làm quân sư đoàn tri nhất thời dung ngàn tính vạn tính hắn lần này lại tính lậu mộ dung triều dương đối thiên diệu coi trọng trình độ cũng coi như lậu mộ dung triều dương lá gan đối mộ dung triều dương là biết biết lạc cửu lê mặt sau đứng túc hoàng khanh nhưng hắn cũng biết hiện giờ túc hoàng khanh đang bế quan hắn càng biết lấy lạc cửu lê tính tình Đi thanh quật dụ lịch sự, không có khả năng chủ động đối người khác nói. Hai phương đánh giá, ở thời Dung không xác định tin tức chuẩn xác độ dưới tình huống, mộ Dung Triều Dương càng tốt hơn. Nhưng thời Dung, hắn vốn chính là cẩn thận người. Loại người này, liền tính lúc ấy không xác định, ích lợi lớn nhất hóa làm quyết định. Nhưng theo sau, hắn cũng sẽ mọi cách thử, thẳng đến sự kiện phát triển phương hướng, cùng chính mình dự đoán giống nhau như lúc khi, mới có thể hoàn toàn thu tay lại. thời dung. người tới mấy đạo thân ảnh lóe nhập chủ điện trung thời dung tham vẫn ngọc chi đô thành quật tin tức là là nhìn đến yến Hy thời khắc đó lạc cửu lê không thể nghi ngờ là vui vẻ tại đây trời xa đất lạ địa phương quỷ quái lại còn có muốn cộng thêm các loại trang bức trang xoa dưới tình huống có cái người quen quả thực chính là mẹ nó hạnh phúc tuy rằng cái kia người quen khả năng hiện tại tạm thời không thể giúp nàng cái gì nhưng tổng hảo quá cái gì cũng không có a ân nàng tìm được tổ chức mà yến hy tựa hồ đối kia hơi kích động ánh mắt như có cảm giác đột nhiên quay đầu yến hy liền thấy được đứng ở cách đó không xa ăn mặc màu đen trung ý thì xinh sinh đẹp thiếu niên yến hy kinh ngạc màu xám trong con ngươi mạn khai vui sướng thiếu gia ở yến hy quay đầu sau thiếu niên mới phát hiện yến hy sắc mặt so với ngày thường có chút tiểu tụy vài bước đi qua yến hy nhanh chóng cởi chính mình áo ngoài đem này gắn vào thiếu niên trên người động tác tuy rằng lưu loát lại như cũ là nghiêm túc ôn nhu lạc cửu lê yến hy bạch sư huynh đâu yến hy ánh mắt tối xâm lại bạch bị ám toán hán bị điểm thương hiện tại ở tu dưỡng hắc linh lông mi vũ run lên thiếu niên du mắt sắc mặt có chút lạnh lẽo xem ra phía trước nàng say đảo sau cái nương phái người đi chặn giết tư không bạch cùng yến hy Hơn nữa vẫn là có chút thành tiểu cái loại này. Danh sách. Nàng yêu cầu danh sách. Tính lên, tự nàng rời đi thiên diệu đến nay, đã qua đi không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Phía trước mộ dung lão nhân nói, cá nhân cách đấu tái, từ đấu vòng loại đến trận chung kết, phỏng chừng muốn 7 ngày thời gian. Mà nàng, có 7 ngày thời gian. Chính là, hiện giờ thời gian đều qua đi hơn một nửa, nhưng nàng liền quật chủ môn cũng chưa đi vào. Hơn nữa cũng chỉ gặp qua Bắc Cung Vũ một mặt. Hoa Thảo, muốn hay không như vậy bị thôi. Lộc cộc cửa hàng ngoại, tiếng bước chân truyền đến. Yến Hy, thiếu ra, những người đó là tới tìm ngài sao. Lạc cửu lê gật đầu. Hiện tại nàng thời gian không nhiều lắm, mà nàng lựa chọn ở quận chủ phủ cửa chạy trốn, trừ bỏ thử Bắc Cung Vũ điểm mấu chốt ở ngoài, còn muốn. Bước ra hắn, bởi vì, người đều không ở. Danh sách manh mối không thể nào biết được. Mà lúc này, kia cửa hàng lão bản từ trong gian đi ra, đầy mặt ý cười, khách quan A, này thượng đẳng giải độc thảo, chính là thiếu hóa vô cùng, cho nên giá cả tương đối cao, ngài xem, là cửu lên ngẩn ra, giải độc thảo. Bạch sư huynh bị ám toán, nên không phải là. Yến hy mặt vô biểu tình, thiền không là vấn đề. Quật chủ phủ bắc cung vũ mới vừa bước vào đại môn. liền gấp không chờ nổi gọi tới lôi đào, người đem hắn an bài ở đâu. Lôi đào trong lòng lộp bộp hạ, đối thượng cặp kia vội vàng mắt tím, trong cổ họng như là bị tắc bàn ủi, như thế nào cũng nói không nên lời lời nói. Bác Cung Vũ sắc mặt sầu trầm, người đâu? Lôi đào đầu, Cơ hồ muốn chôn nhập ngực, quật chủ, kia tiểu tử. Chạy! Cái gì? Bác Cung Vũ thanh âm cất cao số độ, một phen nắm quá lôi đào cổ áo, người nói hắn chạy. Lôi đào trong lòng khổ đến không được, áp đưa thiếu niên, là cái nương lại không phải hắn, quật chủ làm gì muốn đem hỏa rơi tại trên người hắn. Lôi đào nhỏ giọng nói, quật chủ, người nọ còn chưa vào cửa, liền chạy. Lời ngầm, ta quản chính là quật chủ bên trong phủ, người này đều còn không có tiếng quật chủ phủ, không liên quan ta sự a. Lời này, Bắc cung vũ nghe minh bạch, cái nương đâu? Lôi đào thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái nương hiện tại ở mang theo người đi tìm đâu? Bắc Cung Vũ đem lôi đảo cổ áo bông lỏng, tuấn Mị vô chủ trên mặt, có trong nháy mắt đen tối không rõ. Thực hảo, cư nhiên dám chạy. Suốt một cái buổi chiều thời gian, đều không có chuyển đến tin tức tốt, cái này làm cho Bắc Cung Vũ trên người ác khí, nhất tới càng thấp. Mà bồi hồi ở chủ điện ngoại không xa thiếu nữ áo đỏ, trong mắt vừa chuyển, gọi người cầm đĩa điểm tâm, rồi sau đó bưng điểm tâm, liền đi vào. Vũ ca ca, ngài đã lâu cũng chưa tới gặp nhân gia. Nhạc sơ dẫm lên hoa sen thoái bước, chậm dài hướng bắc cung vũ đi đến, mỗi một bước, đều là động lòng người quyến rũ. Bắc cung vũ hoán hoán sắc mặt, như thế nào tới? Nhạc sơ cười duyên, này không phải sợ vũ ca ca bị đói, cho nên cấp vũ ca ca đoan ăn đổ vật tới sao? Bắc cung vũ cười cười, theo sau giọng nói vừa chuyển, cái vui, ngươi sau này dọn về đi theo ca ca ngươi cùng nhau trụ đi. Nhạc sơ con ngươi co rụt lại, không thể tin tưởng, cái gì? Hắn đây là có ý tứ gì? Làm nàng đi. Lúc trước ngầm đồng ý nàng vào phủ, chẳng lẽ không phải cho phép nàng lưu tại hắn bên người sao? Như thế nào hiện tại lại? Bắc cung vũ tựa hồ là không thấy được nhạc sơ khiếp sợ. Ngươi một cái chưa lấy chồng nữ tử, ở ta nơi này ở, có tổn hại thanh danh. Nhạc sơ thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun tới. Thanh danh. Thanh quật bên trong, ai sẽ để ý cái này? Nhưng là... Đúng là loại này vụng về lấy cớ, càng làm cho nhạc sơ biết, Bắc cung vũ là thật sự muốn cho nàng đi rồi. Không. Như thế nào sẽ? Trước kia thời điểm, từng có vị đến vũ ca ca thịnh sủng nhất thời Mỹ Nhân, đưa ra đem nàng rời ra quật chủ phủ, kết quả vũ ca ca chỉ trước mắt, liền đem kia Mỹ Nhân ban cho thuộc hạ. Nàng cho rằng, ở nàng lần đó cứu hắn lúc sau, hắn đãi nàng là bất đồng. Chính là xuân tới thu đi, người nọ bên người Mỹ Nhân không ngừng. đối nàng tỏ vẻ nhìn như không thấy nàng sơ không chuẩn tâm tư của hắn chẳng lẽ thật sự như hắn khi đó theo như lời chỉ đem nàng coi như muội muội? nhưng là nàng muốn là hắn chính cung phu nhân vị trí a hốc mắt chung nhanh chóng tụ tập nước mắt nhạc sơ ai hoàn nói vũ các ca, ca ngươi trước kia không phải như thế ngươi trước kia nói qua ta tưởng ở quận chủ phủ đãi bao lâu đều có thể có thể đem nơi này coi như là nhà của ta Không có kịch liệt phản bác, lại cũng không có phục tùng an bài, giờ phút này nhạc sơ, ở huyện chuyển phương thức nhắc nhở bác cung vũ, chính ngươi hứa hẹn, sao lại có thể đã quên. Bác cung vũ lăng nhiên, trầm mặc một lát sau, mới nói, tùy ngươi. Này hai chữ sau, lại là trầm mặc. trầm mặc, bác cung vũ nhìn nhạc sơ, lâm vào trầm mặc. Nhạc sơ phát hiện, lâu như vậy tới, nàng vũ ca ca tầm mắt, rốt cuộc ở trên người nàng dừng lại, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nhưng mà, nàng vui vẻ, cũng không vui vẻ bao lâu. Bởi vì nàng phát hiện, cách đó không xa Tuấn Mỹ Nam Nhân, cùng với nói xem nàng người này, chi bằng nói đang xem trên người nàng quần áo. Cái kia hỏa hồng sắc váy dài. Nhạc sơ ở quật chủ phủ ngây người mấy năm, hơn nữa nàng lại là cái thông minh có thủ đoàn người, đem quật chủ trên giới hạ nhân tâm thu mua, đối nàng tới nói cũng không phải một cái việc khó. Mà bác cung vũ phía trước riêng chạy tới ngoại thành. Chỉ vì tìm mỹ nhân nhi sự, nàng là biết đến, này một trường hợp đặc biệt, trực tiếp làm nàng trong lòng cảnh báo nổi lên bốn phía. Chưa bao giờ có, chưa bao giờ có sủng nhi làm vũ ca ca như vậy để ý quá. Phía trước như thế, hiện tại cư nhiên đưa ra làm nàng dọn ra đi, này chẳng lẽ không phải, muốn nàng cấp kia mỹ nhân dịch địa phương y tứ? Không, nàng không cam lòng. Ma Liên ở nhạc sơ muốn nói cái gì khi, ngoài điện truyền đến thông báo thanh. bẩm báo của chủ, người nọ trào đã trở lại. Đột nhiên, bác cung vũ tử chủ tọa thượng đứng lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Mà trong lúc này, hắn thậm chí không có xem nhạc mùng một mắt. Nhạc sơ chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có lãnh, nàng một lòng niệm nghiệm vũ ca ca, cư nhiên làm lơ nàng. Quá vãng, liền tính hắn được tân mỹ nhân, nếu nàng ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ trước đem nàng giàn xếp hảo, đến nỗi mỹ nhân nhi gì đó. Vĩnh viễn đều đến xếp hạng nàng mặt sau Đáng chết Đến tột cùng là cái nào tiện nhân rủ dỗ vũ ca ca Còn không có bước vào thiên điện Bác cung vũ liền thấy được Đôi tay kia bị phản bó Cổ hoàng kim vòng cổ bị liền khóa lại Liên sinh đẹp thiếu niên Hai ngày không gặp Người nọ phong hoa như cũ Cho dù giờ phút này gông xiềng thêm thân Nhưng kia mặt hồng Lại như cũ trương dương tiêu căng Giống như là dẫn nhớ vạn người kinh ngạc cảm thán Phượng Hoàng Tựa hồ là giận cực, thiếu niên ngày thường phong lưu liệm diễm mắt đỏ, giờ phút này khỏe mắt màu đỏ tươi, hẹp dài nhãn tuyến nhiễm vài phần thô bạo. Nhưng mà, này mặt cực hạn diễm sắc, đem thiếu niên mắt đôi điểm suýt đến càng vì yêu trị. Nhìn đến thiếu niên thời khắc đó, bác cung vũ có thể cảm giác được, chính mình ngực chỗ kia trái tim, tần suất dần dần thất thường. Thiếu niên này, giống như là có nhất hoa mỹ ra lông yêu thú, biết do hắn có sắc bén móng ướt. biết rõ hắn có táo bạo tính tình, nhưng vẫn là vì hắn sợ mê muội, muốn hắn, muốn đem người này chiếm cho riêng mình, muốn đem người này vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn ngoài điện kia mặt ngân tử sắc, thiếu niên trong mắt ưu quang một lượt mà qua, lại là nhanh chóng nhấc chân, một chân liền đem bên cạnh chiếc ghế đá phiên. Tẩy bỏ, cấp bổn thiếu cầy bỏ, Phòng chừng là la to nhiều, thiếu niên ngày xưa hoa lệ tiếng nói. Lúc này khàn khàn dị thường, giống như là bị buộc đến tuyệt lộ vây thú chi giống. Kia chúng thủ thiếu niên thị vệ, bị thiếu niên một chân, sợ tới mức thân mình chấn động, mỗi người đều mau sầu trắng tóc. Nhân ra không nghe lời, ngươi có thể thế nào? Các ngươi đều đi xuống. Nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến, bọn thị vệ nghe được lời này, cơ hồ kích động đến rơi nước mắt. Quật chủ A, ngài rốt cuộc tới, này đầu táo bạo hung thú, chúng ta khiêng không được A. bắc cung vũ thanh âm tựa hồ là khiến cho thiếu niên chú ý thiếu niên quay đầu nhìn hắn một cái ngay sau đó đột nhiên đối với trên mặt đất gỗ vụn liêu một đá lan cấp bùn thiếu lan. bắc cung vũ dỗi tay đem kia đoạn ghế chân một tiếp cũng không tức giận ngươi không phải muốn tời bỏ sao ta giúp ngươi mắt đỏ hiếp lại thiếu niên kia trương kinh hồng tuyệt diễm khuôn mặt tựa hồ có một cái trước mắt tức chần trở bắc cung vũ chậm rãi hương thiếu niên đi đến tuấn mỹ dị thường trên mặt mang theo thân thiện tươi cười ta giúp ngươi cởi bỏ một lát sau thiếu niên lại đá bên cạnh hư chiếc ghế một chân vậy nhanh lên cỏ tới cỏ lui làm gì một bên thị vệ trong mắt đều sắp chừng ra tới ngươi nha này cái gì thái độ hắn kêu các ngươi lăn các ngươi nghe được không thiếu niên khẽ nhếch đầu ánh mắt khinh thường đảo qua một bọn thị vệ bộ dáng cao ngạo đến không biên bọn thị vệ trên mặt không vui nhưng lại không dám nói cái gì nhanh chóng lui xuống Quật chủ đều không thèm để ý, bọn họ này đàn đương tiểu đệ, để ý cái con khỉ a. Bắc Cung Vũ đi đến Thiếu Niên trước mặt, nửa con hạ thân tử, đi cởi trói ở Thiếu Niên trên cổ tay dị trùng băng sợi tơ. Dị trùng băng sợi tơ, loại này dùng băng tuyết cự thú cốt tâm chế thành tuyến, có thể chống đỡ bảng xếp hạng 50 danh có hơn sở hữu dị trùng hỏa. Hơn nữa dị trùng băng sợi tơ còn có một cái đặc điểm, đó chính là bị buộc chặt giả dễ rựa, nó sẽ tự động buộc chặt hoàn toàn đi vào bị buộc chặt giả huyết nhục trùng, đồng thời bắt đầu hút bị buộc chặt giả linh lực. Nhìn thiếu niên trên cổ tay vết máu, bác Cung Vũ trên mặt tươi cười, phai nhạt đi xuống. Đại trưởng vừa lật, bác Cung Vũ tử nhận không gian trùng, lấy ra một lọ ngọc hoa cao, dùng ngón tay từ giữa dính ra chút, mềm nhẹ đồ ở thiếu niên trên cổ tay. Thủ đoạn chỗ đau đớn, bị lạnh leo ôn nhuận cảm thay thế được, là Cửu lê thoải mái híp híp mắt. Ân, tính ngươi biết hàng, kia đi thời điểm" ta liền ít đi đánh ngươi mấy đồ a, nữ tử tiếng kinh hô truyền đến. Nhạc sơ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn hai người. Nam tử cao lớn quang eo, vì thiếu niên trên cổ tay thuốc dán, kia trương tuấn mị phi thường khuôn mặt, mang theo nàng không có gặp qua ôn nhu. Cái loại này ôn nhu, căn bản không giống như là trước kia đối mỹ nhân giả dối ứng đối, ngược lại là chân chính từ đáy lòng tràn ra, thậm chí là nhu hóa nam tử trên mặt góc cạnh. Nàng tiếng kinh hô, đưa tới thiếu niên một cái nghiêng mắt. Mà nhạc mới nhìn đến, cái kia xinh đẹp như yêu thiếu niên, đang xem đến nàng khi, thế nhưng khiêu khích cười, cười đến thực các liệt. Cái loại này cười, thật giống như nào đó âm mưu thực hiện được, hoặc là thành công trộm nào đó đồ vật vui sướng. Ở nhạc sơ lăng nhiên hết sức, thiếu niên bỗng nhiên hung hăng mà giống hắn bên cạnh nam nhân một chân. Rồi sau đó, nhạc sơ nghe được thiếu niên dị thường ghét bỏ nói. Đừng ở chỗ này nhi trang lạ người tốt, nếu không phải người, bọn họ như thế nào sẽ trả bổn thiếu. Nhạc sơ không có chờ tới Bắc Cung Vũ bạo nộ, ngày xưa âm tình bất định nam nhân, ở bị thiếu niên dẫm một chân sau, cười cười, thấp giọng nói câu cái gì, rồi sau đó tiếp tục vì thiếu niên thượng dược. Ở nhạc sơ khiếp sợ trên nét mặt, thiếu niên đem đầu đốn éo, tựa hồ là đối nam nhân cực độ khinh thường. Nhưng mà giờ phút này, là cửu lê trong lòng. Quả thực chính là ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nếu không phải nàng còn muốn tiếp tục chăn xoa, phòng trừng nàng đều phải nhịn không được sốt bàn. Vừa mới kia thanh quật quật chủ nói cái gì tới. Cái này thuốc gián thực dùng tốt, về sau hành phòng thời điểm, ngươi sẽ thoải mái. Mẹ nó, ai muốn cùng ngươi hành phòng? Ngươi nha tư tưởng có xa lắm không, liền cho nàng lăn rất xa. Nhìn cách đó không xa khuôn mặt có chút vặn vẹo nhạc sơ, Lạc kiểu lê khỏe miệng chịu chịu, Lại ở mộ dung triều dương trên đầu nhớ một bức trướng. Đến, hiện tại không chỉ có muốn ứng phó này thanh quật quật chủ, nàng còn phải đấu mỹ nhân, thậm chí trang nhu nhược. Ta cái sát, loại này cung đấu tranh sủng thị giác, cư nhiên sẽ phát sinh ở trên người nàng. Tưởng tượng đến về sau, nàng phỏng trừng còn muốn trang thánh mẫu bạch liên hoa, lạc cửu lê cảm thấy nàng phía trước lộ, đèn đều đen, ngôi sao chi hỏa diệt đến liền cận bát đều không dư thừa ánh mắt chạm đến cách đó không xa nhạc sơ là cửu lê nhẹ sách thanh nếu người đưa tới cửa thượng kia ai vậy thực xin lỗi nhận thấy được thiếu niên trên người hơi thở có chút biến hóa bác cung vũ ngước mắt chỉ thấy thiếu niên bình tĩnh nhìn nơi nào đó cặp kia lưu ly li độ lửa mắt đỏ ánh mắt nóng rực bác cung vũ lăng nhiên mà đứng ở cửa chỗ nhạc sơ chỉ cảm thấy thiếu niên ánh mắt trước một cái chớp mắt vẫn là đắc ý khiêu khích này sau một cái chớp mắt trực tiếp biến thành lộ liễu tựa hồn nếu muốn nàng cả người hủy đi an nhập trong bụng nhạc sơ loại này ánh mắt bác cung vũ nơi nào sẽ không rõ tức khác sắc mặt hơi trầm xuống cái vui người đi về trước bác cung vũ nói hắn nhưng không có quên lúc trước cái nương bẩm báo nói phát hiện thiếu niên địa phương là ở vu sơn đi vu sơn có khả năng sao đi phiêu a cái gì trở về thiếu niên không vui Mảnh dài mắt đỏ hơi hơi trứng lớn, trứng mắt nhìn Bắc Cung Vũ liếc mắt một cái sau. Đối với nhạc sơ nói, Mỹ nhân nhi, ngươi tên là gì? Ở nhạc sơ sững sờ hết sức, Lạc Cửu Lê lại bỏ thêm câu, ngươi cũng là nơi đó người. Bao nhiêu tiền một đêm? Tiết tháo là cái gì? Tam quan là cái gì? Đang ở chấp hành nhiệm vụ Lạc Cửu Lê, tỏ vẻ nàng không biết ta. Cuối cùng một câu, làm phòng trong mặt khác hai người, đồng thời trầm sắc mặt. Cầm đột nhiên bị bắt. Thiếu niên bị bắt nước mắt. Đối thượng cặp kia mang theo mấy phần tức giận mắt tím, thiếu niên mặt vô biểu tình, ngươi làm gì? Bắc Cung Vũ bị lời này một sặc. Cái gì gọi là ngươi làm gì? Tiểu tử này chẳng lẽ liền không có chút nào giác ngộ sao? Nếu theo hắn, kia từ nay về sau chính là người của hắn. Người của hắn, như thế nào có thể còn nghĩ người khác? Ta hỏi ngươi đang làm gì? Lời này, Bắc Cung Vũ nói được có chút nghiến răng nghiến lợi. Ai biết, thiếu niên cư nhiên hướng hắn để cái xem ngu ngốc ánh mắt, còn dùng hỏi, đương nhiên là xem mỹ nhân A. Lời này vừa ra, là cửu lê có thể cảm giác được, kia chỉ kiềm nàng cầm tay, lực đạo lập tức trọng rất nhiều. Đi ra ngoài, nam nhân thanh âm, mang theo tức giận. Nhạc tiểu học sơ cấp mặt một bạch, giờ phút này trong phòng chỉ có ba người, vũ ca ca lời này. Vũ ca ca, ta, ta đêm nay lại đến xem ngươi. Nhạc sơ nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng liền lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đêm nay này hai cái hơi hơi cắn trọng âm, nghe được thiếu niên nhẹ sách một tiếng. Này thanh quật quật chủ diễm phúc, không cặn A. Vừa mới nàng nhưng nhìn thấy, nhân gia mỹ nhân, muốn dáng người có thân hình, muốn bộ dạng cũng có bộ dạng, muốn thực lực, ân, thực lực giống như cũng không tồi. Cứ nhiên cứ như vậy làm nhân ra đi rồi. Nói tốt sẽ thương hương tiếc ngọc đâu. Nên không phải là, mộ dung lão nhân cho nàng tư liệu. Có lầm đi. Thảo, sai cái gì cũng đừng sai tư liệu. Nhìn thiếu niên có chút buồn bực biểu tình, bác cung vũ chỉ cảm thấy ngược nghẹn một đoàn hỏa, nàng rất đẹp. Lạc cửu lên một phen trụ bay cầm chỗ đại trưởng, đôi tay ôm cánh tay, nửa hiếp con ngươi nhìn trước mặt nam nhân. Một lát sau, thiếu niên bỗng nhiên nói câu lời nói ngoài lề, ngươi là thanh quật quật chủ. Bác cung vũ nhướng mày. các loại suy nghĩ ở trong đầu thiên hồi bắt chuyển đúng vậy ta chính là thành quật quật chủ bắc cung vũ thiếu niên cười nhạo kéo kéo còn liền ở cổ vòng cổ thượng trường liên này chính là ngươi thái độ bắc cung vũ không dao động trước hai ngày hắn tuy không ở nhưng thiếu niên nhất cử nhất động cái nương đều sẽ hướng hắn bẩm báo trước mặt người này tính tình liệt thiếu ra tính tình không nhẹ nhưng đồng thời rồi lại đủ tàn nhẫn đối người khác đủ tàn nhẫn cũng quá mang thù Loại người này, muốn phân phục, tuyệt đối không thể dùng vượt qua thử thách thủ đoạn. Ngươi đánh hắn, hắn nhớ kỹ ngươi, chờ đến thích hợp thời gian, lập tức cắn hạ ngươi một miếng thịt. Mà người như vậy, làm hắn nghĩ đến một loại sinh vật. Lang. Chính là, hiện tại Bắc Cung Vũ khó khăn. Không đánh hắn. Hắn không nghe lời A. Nhìn tự hồ tiến vào trầm tư Bắc Cung Vũ, thiếu niên trong lúc vô tình khúc khởi đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ cổ thượng Hoàng Kim vòng cổ. Tuy rằng này thanh quật của chủ, hiện tại thoạt nhìn đối nàng có hứng thú, nhưng lấy một cái sủng nhi thân phận, sao có thể tiếp cận trong phủ cơ mật trọng địa. Nên làm cái gì bây giờ? thuần phục cùng phản thuần phục Nàng biết đây là một hồi đánh cờ, tính kế nhân tâm đánh cờ, so chính là ai trước đem đối phương tâm tư thăm rõ rõ ràng. Nàng đến ở hắn kiên nhẫn hao hết chi gian, bắt được danh sách, rồi sau đó... Chết! Hai người đều ở từng người tính toán. trong khoảng thời gian ngắn không khí quỷ dị yên tĩnh rất lâu sau đó sau cuối cùng là bác cung vũ trước mở miệng ta giúp ngươi cởi bỏ thiếu niên nhướng mày không nói bác cung vũ dỗi tay nắm lấy trường liên liên tiếp hoàn khấu đột nhiên dùng sức. kêu kim loại hoàn khấu ở bác cung vũ trong tay hóa thành bột mịn lạc cửu lê có thể nhìn đến tựa hồ có như vậy một cái trước mắt bác cung vũ dưới chân xuất hiện cái kim sắc viên trận. Mà phù văn hoa mỹ viên trong trận, trong đó có 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm. kia giống như là 12 dai 12 thánh kỵ sĩ. Nhìn kia 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm, lạc cửu lê chỉ cảm thấy vô cùng răng đau. Ba cấp thánh linh sư cùng 12 mười 12 thánh kỵ sĩ trên lệch, Còn kém cái gì cự. Đừng đánh nữa, gặp gỡ 12 mười 12 thánh kỵ sĩ, chạy nhanh chạy, nếu vận khí bạo biểu nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lên canh lang, kim loại trường liên rơi xuống đất thanh âm vang lên, thiếu niên hắc linh lông mi vũ du lên, đem trong mắt cảm xúc toàn bộ che khuất, còn có một cái. Cái này cũng cấp bổn thiếu gỡ xuống tới. Nàng chỉ chính là, kêu hoàng kim vòng cổ. Bắc cung vũ cười cười, tránh mà nói nó, đi thôi, bổn quật chủ mang ngươi đi ăn cơm. Thiên diệu, A khu không đóng. a a a a a, tiểu bá vương rốt cuộc đi đâu vậy? truyền tin tinh thạch tin tức lại không trở về ta nam ở ghế giải thượng trăm dặm hạ kêu thảm phía trước đơn thu đấu trận chung kết cuối cùng một hồi từ trăm dặm hạ lên sân khấu trận này nàng thắng khu dùng mỗi chín giáo tổn hại chiêu thắng hạ cuối cùng một hồi nghịch tập phản siêu làm tất cả mọi người ngoài ý muốn nghịch tập phản siêu nhưng mà ở bắt lấy này đơn thu đấu tổng quán quân sau ở nàng trong lúc vô ý nhìn đến một phủ dạ u biểu tình khi, khi đó nàng chỉ cảm thấy cả người máu đều bị đông cứng. người nọ đang cười, kia tươi cười như là phát hiện cái gì mới lạ sự vật, hương phấn mà điên cuồng. a a a a tiểu bá vương mau trở lại, nàng không cần lại đối thượng một phủ. anh anh anh, đám kia người tất cả đều là kẻ điên. gối lên trăm dặm hạ trên đùi một thiên thiên, một bên ăn quả nho, một bên hỏi, đứng rồi. Các ngươi ai biết kiểu lê đi đâu vậy? Thư không nguyên lắc đầu, tiểu bá vương không nói cho ta. Lời này mới vừa nói xong, đã bị người chụp hạ đầu. Thư không nguyên, ai u, phi cánh ngươi đánh ta làm gì? Diệp phi rực hừ nhẹ một tiếng, kia tiểu tử liền ta đều không có nói cho, ngươi như thế nào sẽ biết? Thư không nguyên, này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Một mình ngồi ở một bên phong hiểu linh, lại vào lúc này nói. liền tính phía trước không cần lạc thiếu lên sân khấu, nhưng làm chúng ta thiên diệu đại biểu một viên, như vậy ném xuống chúng ta không biết chạy đến chỗ nào vậy, có phải hay không không quá thỏa. Phong hiểu linh thanh âm, thực mềm nhẹ, nếu chỉ nghe thanh âm kia, hoàn toàn nghe không ra hùng hổ dọa người chi ý. Lời này vừa ra, trong đại sảnh lâm vào xấu hổ trầm mặc. Công giã ngọc nhìn mắt dáng ngồi ưu nhã phong hiểu linh, trên mặt tươi cười, công thức hóa rất nhiều, lạc ít nói. Hắn sẽ ở cách đấu trận chung kết trước gấp trở về. Phong Hiểu Linh trong tay háo bàn tay trắng đột nhiên buộc chặt, các ngươi, đều không có ý kiến. Có ý kiến gì? Cửu Lê thời gian này đi, khẳng định có chuyện quan trọng lạc. Mục thiên thiên vừa ăn vừa nói. Phan ngạo, kỳ thật, Cửu Lê không có xuất hiện, nói không chừng bọn họ càng khẩn trương. Cùng các ngươi thi đấu, chúng ta đầu đầu tới đều không tới, vì mau. Các ngươi không đủ xem bái. Mang nàng đi ăn cơm. kia lời nói lúc sau bác cung vũ kéo qua thiếu niên thủ đoạn mang theo nàng liền đi ra ngoài quay đầu lại nhìn mắt trang trí xa hoa thiên điện thiếu niên trong mắt lũ quang xẻ qua cái này thiên điện tựa hồ ly hậu viện không xa đi theo bắc cung vũ lạc cửu lê đi rồi đại khái vài phút thời gian liền thấy được một gian trang trí so với chủ điện điển nhã quá nhiều gác mái minh chín đây là say hương chúng ta về sau ăn cơm địa phương bác cung vũ nói minh chín là mộ dung triều dương cấp lạc cửu lê an bài thân phận nội thành bên cạnh phú thương tri tử mà vì giúp lạc cửu lê đạt được cái này thân phận thiên diệu học viện vận dụng chỉ có ám tuyến lặng lẽ đem tiêu minh phú thương làm rớt người ở bên ngoài không hiểu rõ dưới tình huống đem toàn bộ minh trong phủ người nhanh chóng làm thay đổi hiện giờ lạc cửu lê nàng kêu minh chín là vị thực ăn chơi chắc táng nhưng lại có điểm tiểu thông minh quật hành giả uy Ta không cần ở ngươi nơi này trụ. Ở vào cửa khi, thiếu niên bỗng nhiên rối tay một chảo, túm chặt khung cửa. Bác cung vũ bước chân một đốn, xoay người, lại không có buông ra thiếu niên thủ đoạn, không ở buồn quận chủ nơi này trụ, ngươi còn muốn đi chỗ nào. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, kia hơi trọn diễm sắc khỏe mắt, làm nàng giờ phút này thoạt nhìn, cao ngạo cực kỳ. Đương nhiên là hồi ta minh ra. Không chuẩn trở về. Bác cung vũ bắt lấy thiếu niên thủ đoạn đại trưởng. đột nhiên buộc chặt. Mà hắn lời này, đổi lấy thiếu niên một tiếng cười nhạo, quật chủ A, ngươi nên không phải là cho rằng, bổn thiếu sẽ lưu lại nơi này cho ngươi đương cái gì sủng nhi đi. Ta minh ra tuy rằng ở bên trong thành bài không thượng hảo, nhưng tiền cũng đủ hoa, tuy rằng ta không có gì theo đuổi, lại cũng thích tự do. Bác Cung vũ hiếp con người không nói. Hắn sai người tra được tin tức, minh chính phụ thân minh thương, chính là thập phần yêu thương minh Chín cái này con lúc tuổi già. Minh Thương thậm chí ở Minh Chín lúc còn rất nhỏ, vì cấp nhi tử một cái tương đối ổn định hoàn cảnh, hao phí các loại sức người sức của, đem Minh Chín tặng đi ra ngoài. Này một đưa, chính là mười mấy năm, mà thẳng đến Minh Thương sắp không được khi, Minh Chín mới bị tiếp trở về. Nhưng mà, là Minh Thương trong mắt đều phải kinh rất chính là, cái này hắn phùng ở lòng bàn tay sợ nát, hàng ở trong miệng sợ hóa nhi tử, trở về lúc sau, tự nhiên không nhận hắn. Ở Minh Thương không biết dưới tình huống, Minh Chín tính tình dưỡng ai. Minh Chín thích xuất nhập các loại phong hoa tuyết nguyệt nơi, thích dùng vốn là không nhiều lắm tiền tài tới trang đại khí, càng thích. Đưa tới cửa Mỹ nhân nhi. Đưa tới cửa tới, Minh Chín tỏ vẻ, nhân ra đều đưa đến ngươi bên miệng, không ăn bạch không ăn. Minh Chín trước mười mấy năm không ở thanh quật, mang đến ảnh hưởng, còn có giống nhau, đó chính là. Đối hắn cái này thanh quật của chủ, không có chút nào sợ hãi. nhân gia cũng chưa nghe qua người, sợ mau a đối với thuộc hạ cha được tư liệu bác cung vũ xem qua lúc sau tỏ vẻ có điểm đau đầu người như vậy không có dạ tâm quyền lợi dụ hoặc không được người như vậy yêu thích sắc đẹp nhưng mà là minh chín đi phao mỹ nhân hắn bác cung vũ không muốn a thiếu niên một đốn sau tiếp tục nói huống chi ngươi còn giết ta minh ra người mà cuối cùng một câu theo thiếu niên giọng nói rơi xuống Bác cung vũ rõ ràng ở thiếu niên trong mắt, thấy được. Tàn nhẫn. Đúng rồi, minh chín tâm nhãn tiểu, mang thủ. Bác cung vũ sắc mặt có chút lãnh, ngươi không muốn cũng đến nguyện. Buồn quật chủ không ngại. Bá vương mạnh hơn cung. Mỹ mắt nhẹ dự, thiếu niên trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng này trong lòng, cái kia cuồng bạo tiểu gác ma, cũng đã mau đem hai cái tiểu người giấy trục lạ. Mà kia hai cái tiểu người giấy, một cái kêu mộ dung triều dương. Một cái kêu bắc cung vũ, bá vương mạnh hơn cung. miêu cái mễ liền tính là bá vương mạnh hơn cung, nàng cũng tuyệt bức phải làm bá vương. Không đúng, tiền đồ, ai làm ngươi tiếp nhiệm vụ này, lao tử hiện tại xem ngươi làm sao đây. Bất quá bắc cung vũ giọng nói vừa chuyển, ngươi kia hai cái thị vệ, không có chết. minh chín bên người kia hai người không tồi, cư nhiên có thể ở cái nương phái ra mấy chục trong tinh anh chạy thoát, phòng trừng là minh thương để lại cho hắn bảo mệnh phủ. Cái gì? Còn sống. Ngươi chạy nhanh cấp bổn thiếu đưa bọn họ đi tìm tới. Thiếu niên tựa hồ thực kích động. Bác cung vũ cười, có thể, ngươi trước bồi ta ăn cơm, chờ cơm nước xong, ta phái người đem ngươi kia hai thị vệ tìm về tới. Nghĩ nghĩ, là cửu lê cuối cùng gật đầu. Còn không phải là một bữa cơm sao. Một bữa cơm đổi hồi yến hy cùng tư không bạch, cái này hảo thuyết. Đồ ăn thực mau liền lên đây. Mà nhìn tinh xảo đến sắp lóe mù người mắt thái sắc, là cửu lê trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Thế nhân đều nói thanh quật giàu có, chính là thanh quật tiền, rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Tổng sẽ không bọn họ có thể chế tạo nguyệt tệ đi. Chờ hạ, nàng giống như xem nhẹ cái gì. Nguyệt tệ sở dĩ bị dùng cho giao dịch, hoàn toàn liền nhân này nội có linh lực. Mỗi một khối nguyệt tệ, bên trong đều ẩn chứa linh lực. Nguyễn linh sư, vốn chính là thông qua rèn luyện trong cơ thể linh lực. Tới tăng lên cấp bậc tồn tại Thanh quật nơi này Nếu thật sự có chế tạo nguyệt tệ nguyên thạch Như vậy tính bài ngoại thanh quật Lại dị thường giàu có sự Tựa hồ có thể giải thích Tới nếm thử này bạo xào cá xấu thịt Bác hoang cá sấu khổng lồ bụng thịt rất nột Bác cung vũ cấp thiếu niên gấp đồ ăn Mà nghĩ sự tình lạc cửu lê Cũng không nhiều chú ý Theo bác cung vũ kẹp lại đầy thịt Ăn Chế tạo nguyệt tệ mạch khoáng Đến tụt cùng ở đâu Nếu chặt đứt thanh quật mạch khoáng, thanh quật không có tiền, kia còn bế quan tỏa cảng cái giám A. Đến lúc đó, Vẫn Ngọc Chi đô chúng học viện nguy cơ, không phải giải quyết dễ dàng sao. Đang xem đến kia khối xảo thịt bị thiếu niên ăn sau khi, bác cung vũ đống nhiên cười cười, trong mắt ưu quang bạo trướng. Lôi đào nói, đối phó minh 9 loại người này, biện pháp tốt nhất, chính là tuyệt hắn tưởng niệm. Đối phương phong lưu, hắn liền trước đoạt hắn thân mình, làm đối phương trừ bỏ hắn. không chỗ nào dựa vào. Thời gian lâu rồi, mặc kệ là minh chính thân, vẫn là tâm, đều chỉ biết thuộc về hắn bắc cung vũ. An an, là cửu lê liền cảm giác có chút không thích hợp. Như thế nào cảm giác? Nóng quá. Ngước mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ, thiếu niên nhìn bên ngoài trời nắng vặn dặm nhíu như mày. Cũng không nên a loại này thời tiết, là mát mẻ mới đúng. Hơn nữa phía trước ở quật chủ phủ cửa. Nàng rõ ràng nhìn đến nơi này có rất nhiều tụ phong đá vụn, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không nhiệt. Làm sao vậy? Bác cung vũ nhàn nhạt hỏi. Giờ phút này, chỉ có chính hắn biết, nhìn đối diện mặt nhiệm ửng hồng xinh đẹp thiếu niên, hắn gáy lòng dã vọng, rốt cuộc có bao nhiêu nùng liệt. Thiếu niên hơi hơi thượng chọn khỏe mắt, giác phong tình khuynh thế vô song, kia trắng nón như tinh sứ ra thịt trung lộ ra hồng nhạt. Tháng qua ba tháng nhất diễm đào hoa, là hắn cuộc đời này không có gặp qua yêu trị Mà hiện tại, thiếu niên tựa nghi hoặc cao mày, cái gì đều không có làm, nhưng hắn lại cảm nhận được mê hoặc, có thể đem người tà niệm tất cả dẫn ra mê hoặc. Hoàng Linh thần vực, chủ điện. Quỷ di tính, ở trong điện lan tràn. Thời dung hiện tại cũng không biết, hắn nên dùng cái gì biểu tình tới tỏ vẻ chính mình khiếp sợ. Hồi bẩm là đại nhân, chủ mẫu nàng. Sắc thật là đi thanh quật. Bi thương tay sao đại, chủ mẫu A, ngài đi chỗ nào không tốt. Làm chi muốn đi thành của ta, Thanh quật loại địa phương kia, vạn nhất ngài một không cẩn thận bị người dạy hư, tôn thượng làm sao đây? Thiếu chủ tử làm sao đây? Không chỉ có là thời dung, chủ điện trung bạch tìm, lưu hỏa, còn có liêu châu, đều sát mặt cổ quái nhìn kia tới báo thám tử. Khóc không ra nước mắt mỗi thám tử. tính đã lâu, rốt cục là thời dung đánh vỡ trầm mặc, khu, hiện tại làm sao bây giờ? Nói, hắn phất phất tay. Ý bảo thám tử lui ra. Ở thám tử mới vừa đi tới cửa khi, thời dung lại bổ câu, lại tham Là. Liêu Châu ho nhẹ một tiếng, việc này, còn chờ tìm tòi nghiên cứu. Bạch tìm quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn, ý của ngươi là, hiện tại tạm thời không thông chi tôn thượng. Liêu Châu sờ sờ cảm cá nhân cảm thấy, chủ mẫu đi chỗ đó có chuyện quan trọng. Thanh quật, là vẫn ngọc chi đô nhất loạn, nhất giàu có địa phương. Kia địa phương tính bài ngoại, nếu không có nhận thức người, hoặc là chút đặc thù thủ đoạn, là vào không được thanh quật. Thời dung đẻ đẻ có chút chướng đau huyệt thái dương, ta lo lắng chủ mẫu ở đảng kia mắc như. Tôn thượng bế quan trước, đem hoàng linh thần vực giao cho bọn họ, còn phân phó đến chú ý chủ mẫu bên kia chẳng hướng, một có cái gì không thích hợp, chạy nhanh tới báo. Nhưng mà, tôn thượng lời tuy là nói như vậy, nhưng bọn hắn lại biết, lần này bế quan đối tôn thượng tới nói, quan trọng nhất. Ngàn năm trước lưu lại ám thương, không có được đến thích hợp trị liệu, theo thời gian trôi qua, hiện giờ đã phát triển đến thập phần nghiêm trọng nông nỗi. Khoảng thời gian trước, bọn họ rốt cuộc tìm được cửu thiên lưu ly thảo. Tuy rằng hiện giờ sở cần dược tề còn kém giống nhau, nhưng này cửu thiên lưu ly thảo, đã cũng đủ làm tôn thượng tạm thời đem ám thương áp chế. Chỉ còn lại có cuối cùng giống nhau dược liệu, cuối cùng. Bạch Linh Lộc Chi Giác, cuối cùng giống nhau, cũng là nhất hy hữu giống nhau. Bạch Linh Lộc, Thượng Cổ Thủy Thú, hiện giờ giống như đã. Tuyệt tích. Hàng tỷ năm trước, theo kia chẳng có một không hai đại chiến bùng nổ. Rất nhiều phi chiến đấu hình mà thu chủng tộc, đều bất đắc dĩ đi hướng diệt sạch. Khôn sống ngống chết, từ xưa như thế. Kỳ thật khôn sống ngống chết không có gì, nhưng hư liền phá hủy ở Nen đã chết bọn họ yêu cầu đồ vật. Thời Dung nói, chủ mẫu bên kia, trước đừng nói cho tôn thượng, ta cùng với Liêu Châu đi xem. Thanh quật. nội thành quật chủ phủ say hương trong lầu cát cảm thấy đến bắc cung vũ ánh mắt dần dần biến hóa lạc cửu lê trong lòng lộ bột một chút ngoa tạo nàng giống như chúng chiêu có không lầm loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng bất quá nếu mượn lần này bỗng nhiên thiếu niên đem trong tay ngọc đũa một ném từ tòa thượng đứng dậy không ăn nơi này nhiệt ta phải đi ra ngoài hít thở không khí dứt lời thiếu niên hướng ra phía ngoài đi đến mà bác cung vũ ở thiếu niên trải qua bên cạnh hắn khi đông nhiên dối tay đem người lôi kéo cơ hồ là tốn nhập trong lòng ngực nam nhân ngực như là đá cầm thạch thức cứng rắn lạc cửu lê khái một chút đụng vào cái mũi tức khắc khỏe mắt liền càng đỏ đại trưởng vòng đến thiếu niên cổ lúc sau bác cung vũ ôm lấy người ánh mắt mãnh liệt như hỏa ân không ăn chúng ta đi làm điểm mặt khác thiếu niên trừng mắt kia hơi mông hơi nước mắt đỏ tia đỏ tươi yêu chị mắt đôi Làm bác cung vũ hô hấp, tức khắc trọng vài phần. Đột nhiên, bác cung vũ đem thiếu niên chặn ngang bế lên, ôm người, đi nhanh hướng say hương nội gian đi đến. Mắt đỏ híp lại, là cửu lê khẩn trương nhanh chóng đánh bàn tính nhỏ. Chờ phía dưới án một không thành, nàng còn có phương án 2, phương án 2 không thành, nàng còn có phương án 3. Nhưng là, nếu phương án 3 không thành đâu, khu, bị chó cắn một ngụm. Không đúng, là nàng cắn cổ một ngụm. nhưng mà vô luận là cái nào kết quả nàng giống như cũng chưa biện pháp tiếp thu a đi vào nội gian bác cung vũ mềm nhẹ đem thiếu niên đặt ở trên giường lớn nhìn trên giường mắt đỏ nửa hạp như tiên tựa ma thiếu niên bác cung vũ ánh mắt tựa hồ châm ra ngọn lửa ngọc bạch da thịt như mực tóc dài tùng suy sụp áo đen liệm diễm mắt đỏ không có chỗ nào mà không phải là làm hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào xưa nay chưa từng có nhiệt huyết sôi trào trong không khí Tựa hồ nhiều cổ hương khí. Khoan thai, phản phất là đến từ thiếu niên trên người lánh liên hoa chi hương. Nhanh chóng đem áo ngoài bỏ đi, bác cung vũ cũng là lên rừng giường, một tay chống ở thiếu niên đầu sườn vị trí, túi người, đem hai người khoảng cách kéo gần. Minh Chín, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta nam nhân tiếng hít thở, dần dần trầm trọng. Thiếu niên tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình gặp tính toán, giận cực, trực tiếp nhấc chân. đa hướng bắc cung vũ hạ bụng người tính toán bổn thiếu bắc cung vũ tay dội ra nắm lấy thiếu niên càng chân ngươi sẽ thích lan bổn thiếu không thích nam nhân một kích không thành thiếu niên nhanh chóng ra quyền kia trương tuyệt diễm tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lây dính mị sắc lanh chỉ mắt đuôi giống như có yêu hoa nội phóng cũng không biết có phải hay không ảo giác bắc cung vũ chỉ cảm thấy theo thiếu niên càng thêm kịch liệt động tác Trong không khí kia cổ thản nhiên lánh liên hoa chi khí, càng động trọng chút. Hai người ở trên giường qua mấy chiều, mà làm Lạc Cửu Lê cảm thấy mẹ nó đồ phá hoại đúng vậy, đánh đánh, bắc Cung Vũ cư nhiên có phản ứng. Thảo, Lạc Cửu Lê cổ ý bán một cái lỗ hổng, quả nhiên, tại đây lúc sau, bắc Cung Vũ bắt lấy thời cơ, lại lần nữa đem nàng hai tay phản kiềm lên. Mà hoàn thành cái này động tác sau, thiếu niên hoàn toàn chính là đưa lưng về phía bắc Cung Vũ. Lúc này, bác cung vũ thở dốc thanh, tựa hồ càng thêm lớn, bắt thiếu niên hai tay tay, lực đạo đại đến kinh người, tựa hồ là sợ một cái không cẩn thận, liền đem người phóng chạy. Thiếu niên cổ áo có chút rời rạc, bác cung vũ có thể nhìn đến, kia đen như mực cổ áo lúc sau, thiếu niên sau cổ ngọc bạch ra chạch chạch rực rỡ, giống như ánh trăng tưới xuống ôn nhuận. Mà kia phiến ra thịt phía trên, có cái nhợt nhạt với đỏ, bác cung vũ nhận ra, đó là hai ngày trước hắn lưu lại. Nhìn kia thiển sắc, gần như biến mất dấu răng, bác cung vũ mắt tím trùng sẹt qua ưu quang. Lại lần nữa cúi đầu, bác cung vũ đột nhiên đối với thiếu niên sau cổ cắn đi xuống, sở cắn vị trí, hoàn toàn chính là hai ngày trước địa phương, giống nhau như lúc, không kém mảy may. Mà bị bác cung vũ đẻ ở dưới thân thiếu niên, thân mình cứng đờ Nhưng mà, bác cung vũ không có nhìn đến, ở thiếu niên cảm giác được cổ sau đau đớn truyền đến khi, nàng cười. Thức hảo! xem ra này phương án hai căn bản không cần phải nhưng là hắn mâu thân đau quá a Để ở thiếu niên trên người nam nhân tựa hồ đã chịu nào đó kích thích lực đạo càng thêm đại lạc cửu lê hơi chịu khẩu khí lạnh tuyệt bức ra huyết Kia dược hiệu như thế nào còn không phát tác ngàn vạn đừng nói cho nàng mê nguyễn đan còn muốn cái gì giảm sóc thời gian a vừa rồi như vậy nghĩ lạc cửu lê liền rắc bắc cung vũ thân mình tựa hồ cứng đờ nhanh chóng quay đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái xác định mê huyễn đan tác dụng dần dần phát huy khi lạc cửu lê mới đột nhiên đem người đẩy ra lúc này bắc cung vũ cặp kia mắt tím tựa bị kín một tầng hầm mang cả người không thấy thanh minh lăng môi lạnh lùng một câu thiếu niên cúi người để sát vào bắc cung vũ bên hai từng câu từng chữ bệnh tỉ mỉ chuẩn bị cảnh trong mơ mà làm xong này hết thể sau thiếu niên mới đứng dậy nhanh chóng từ ống tay háo chung lấy ra khăn gấm Thập phần ghét bỏ xoa chính mình sau cổ. Chịu đựng đau đớn, lạc cửu lê thay đổi năm điều khăn, mới dừng lại động tác. Chuyến mắt, nhìn trên giường thở dốc không ngừng, chính mình cơm no áo ấm bắc cung vũ, lạc cửu lê ác liệt cười. nhấc chân, thiếu niên ở bắc cung vũ trên lưng hung hăng đạp hạ, theo sau sờ sờ cảm, tựa hồ cảm thấy không đủ, lại ở hắn bên hông bổ một chân. đã con người toàn vẹn sau, lạc cửu lê lại ngắm mắt trên giường gối đầu, lấy quá. Thô lô nhét vào Bắc Cung Vũ trong lòng ngực, lúc này mới vỗ tay đứng dậy. Mặc kệ trên giường nam nhân, Lạc Cửu Lê ở bên trong gian bên trong đi rồi một vòng, tỉ mỉ kiểm tra rồi biến. Nhưng thập phần tiếc nuối chính là, nàng không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan. Nghĩ lại tưởng tượng, Lạc Cửu Lê cũng tiêu tan. Nơi này là Say Hương, phía trước Bắc Cung Vũ nói qua, Say Hương là dùng cơm sở tại. ăn cơm, người đến người đi địa phương. Chỉ có đầu góc bị kẹt cửa gấp người, mới có thể ở chỗ này đặt cơ mật. Chỉ là, nơi này không có, như vậy văn kiện gì đó, lại sẽ đặt ở chỗ nào đâu. Thư phòng, phòng ngủ, vẫn là mặt khác địa phương khác. Lộc cục, Đông nhiên, lạc cửu lê nghe được tiếng bước chân từ ngoại chuyện tới, không khỏi sửng sốt. kia tiếng bước chân có chút mềm nhẹ, nghe tới, hẳn là nữ nhân. Nữ nhân, ai? chẳng lẽ là phía trước cái kia mỹ nhân nhi nếu thật là kia nàng có lẽ có thể khu giống như có điểm không phúc hậu nhưng là hiện tại còn dày hơn nói cái mao nàng yêu cầu nào đó thần trợ công nhận mệnh thở dài lạc cửu lê vài bước đi đến mép giường nhanh chóng đem chính mình áo ngoài bỏ đi nhìn nhìn lại đem trung y hề bỏ đi chỉ xuyên kiện màu đen áo trong liền bỏ đi lên vũ ca ca ngươi ở sao bên ngoài chuyển đến nữ tử kiều âm. Lộc cộc tiếng bước chân tiếp tục tới gần. Chỉ là, đương nhạc sơ đi đến say hương cửa khi, nàng nghe được mấy phần hoặc dày nặng hoặc quyến rũ. Tiếng thở dốc cái loại này thanh âm. Nhạc sơ cứng còng thân mình. Cái loại này thanh âm, nàng lại quen thuộc bất quá, quá vãng ở quận chủ trong phủ, nàng thường xuyên có thể nghe được. Mỗi một lần, đều làm nàng trong lòng, giống như châm thứ khó chịu. Hiện giờ quật chủ bên trong phủ, có thể tự do tại tiền viện địa phương hành tẩu, chỉ có. Cái kia thiếu niên. Nói như vậy, bên trong người, là vũ ca cà cùng kia tiểu tử. Rõ ràng biết chính mình nên rời đi, nhưng mà giờ phút này nhạc sơ lại như là bị mê hoặc, dịch bước chân, hướng vào phía trong gian đi đến. Bên trong lạc cửu lê, nghe hướng bên này mà đến tiếng bước chân, khỏe mắt có giật. Không phải đâu, còn tới. có phải hay không thanh quật người đều quá không hạ gối loại sự tình này đều có rình coi nhìn quần áo cơ hồ chút hết bắc cung vũ lạc cửu lê tuy rằng không thích này thanh quật của chủ nhưng cũng không thể không cảm thán hạ thứ này dáng người thật đúng là khá tốt một tầng đều đều cơ bắp dấu ở tiểu mạch sắc làn da hạ nam nhân bụng sáu khối cơ bụng sắp hàng chỉnh tề đi xuống nội bụng sân hai điều nhân ngư tuyến rõ ràng có thể thấy được bắc cung vũ không có quá mức hoa trương cơ bắp nhưng lại có thể làm người nhìn ra, này đều thân thể ẩn chứa khủng bố bạo phát lực. Nghe càng ngày càng tới gần tiếng bước chân, lạc cửu lên một phen sao quá bên cạnh tràn theo sau hướng chính mình eo tiếp theo bọc, rồi sau đó ngồi ở bắc cung vũ trên eo. Đối, nàng chính là ngồi ở bắc cung vũ trên eo, ở mặt trên. Mỗ chín tỏ vẻ, như vậy túng phía dưới vị trí, đương nhiên là để lại cho người khác ca. Hừ, nàng là tổng tiến công. càng la tới gần nhạc sơ liền càng là khẩn trương loại sự tình này nàng không phải lần đầu tiên làm nhưng không có một lần làm nàng cảm giác được loại này kinh hoàng bất an biết rõ bất an lại như cũ muốn tới gần muốn nhìn xem vũ ca ca có phải hay không còn để ý nàng trước kia thời điểm nàng tới gần sẽ đổi lấy vũ ca ca đem mỹ nhân đặt ở một bên liền tính là hành phòng chung lại sẽ không quá mức làm cản nhưng mà nghe kia thanh thanh bay vào trong thai thở dốc nhạc sơ cảm thấy chính mình một lòng dần dần lạnh lúc này nội gian bỗng nhiên truyền đến đối thoại thanh nói ngươi cùng phía trước cái kia hồng y hề mỹ nhân rốt cuộc cái gì quan hệ ai nga nàng à cái gì quan hệ cũng không có chẳng qua là chút người rảnh rỗi thôi tiểu ngày mai có thể không cần để ý tới hư về sau trong phủ có phải hay không ta định đoạn? kia kia đương nhiên Ôm cha ta, tới ngồi trên điểm tới. Mang theo nồng hậu giã vọng đối thoại, truyền vào nhạc sơ trong thai, nàng biết, thiếu niên trong miệng cái kia hồng y hề mỹ nhân, là chỉ nàng. Chỉ là, đương nàng nghe được câu kia cái gì quan hệ cũng không có, chi bất quá là chút người rảnh rỗi thôi khi, chỉ cảm thấy cả người lánh đến hoàn toàn. Vũ ca ca cư nhiên nói nàng, là người rảnh rỗi cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Mà xuyên thấu qua kia sơn thủy bình phong phong. Nhạc sơ có thể nhìn đến lưỡng đạo lộn xộn bóng người, một trên một dưới. Không. Phải nói, là một người ngồi ở một người khác trên người. Mà phía dưới kia mặt thân ảnh, lại là nàng suy nghĩ niệm mấy năm người. Nhạc sơ không thể tin tưởng, nay đến có bao nhiêu sủng ái, mới cho phép thiếu niên đem chính mình đẻ ở dưới thân. Vũ ca ca có phải hay không, thật sự thích thượng kia tiểu tử. Thân hồn lạc phép đi ra nội gian, nhạc mới nhìn ánh nắng tươi sáng thiên. trong mắt đông nhiên nổi lên tàn nhẫn không thể không thể làm vũ ca ca bị như vậy tiểu tiện nhân mê hoặc tuyệt đối không thể đã nhạc sơ đi rồi lạc cửu lê vội vàng xoay người mà xuống trà sắt chính mình hai tay khởi nổi ra gà nị mạ quá ghê tởm có hay không trời biết kia thanh oai nị tiểu ngày mai thiếu chút nữa khiến cho nàng phá công khu khu tiểu minh thực xin lỗi a kia đoạn đối thoại làm nàng cảm giác đã bị nàng vứt bỏ tam quan ở không biết tên trong một góc đầu lại nát một lần mẹ nó đổ phá hoại nhìn ánh mắt thức không rõ bắc cung vũ lạc cửu lê bỗng nhiên cảm giác đặc biệt cách đứng bất quá tính tính thời gian lạc cửu lê cảm thấy nàng vẫn là nằm trên đó cho thỏa đáng rốt cuộc mê huyễn đan tác dụng cũng không sai biệt lắm không có vạn nhất bắc cung vũ đống nhiên thanh tỉnh sau đó nhìn đến ở trong phòng hạt lắc lư nàng như thế nào phá nhưng mà liền ở lạc cửu lê mới vừa bò lên trên giường khi một cổ nồng đậm xạ hương vị ở trong phòng nhanh chóng khuếch tán lạc cửu lê mặt tái rồi thanh quật ngoại thành lưỡng đạo thon dài tuấn tú thân ảnh không coi ai ra gì đi vào ngoại thành kia bao phủ bên ngoài thành cửa thành thượng trong suốt lá mỏng giờ phút này tựa hồ hoàn toàn khởi không đến tác dụng mà những cái đó thủ vệ binh lính phảng phất nhìn không tới hai người ngay cả kia hai người từ ngoại đi vào cũng không có chút nào phản ứng. Áo bào trắng nam tử tuấn mỹ trên mặt, mang theo mấy phần ý cười, tựa hồ là thói quen cười, ngày thường khỏe miệng luôn có cong lên độ cung. Nhưng mà, chính là thói quen như thế, loại người này, ở tính kế người khác thời điểm, thường thường có thể không bị người khác phát hiện. Thời Dung nhìn phồn hoa đường phố, quay đầu đối bên cạnh thanh bảo nam tử nói, Liêu Châu, nếu nơi này không phải như vậy loạn, kỳ thật thật đúng là không tồi. Liêu Châu mặt vô biểu tình, chính sự quan trọng. Thời Dung bất đắc dĩ, ta cũng chưa nói muốn chơi à, bất quá, hỏi thăm tin tức tốt nhất địa phương, nhưng không ở trên đường. Liêu Châu bước chân một đốn, nhìn về phía Thời Dung ánh mắt, có chút kỳ quái. Cộng sự nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều là quen thuộc. Thời Dung nhìn đến Liêu Châu loại này ánh mắt, nơi nào còn sẽ không rõ hắn tưởng chính là cái gì, vội vàng nói, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là người tùy tiện. Liêu Châu, ngươi tùy tiện lên, liền không phải người. Thời Dung, trước kia như thế nào không phát hiện, ra hỏa này như vậy chán ghét. Phía chân trời, dần dần tối tăm. Mà theo đêm tối đã đến, rõ ràng có thể cảm giác được, ngoại thành càng thêm náo nhiệt. Đen đuốc sáng trưng, ta âm không ngừng, ban ngày còn tính đứng đắn thương nghiệp cửa hàng, vừa đến buổi tối, sôi nổi treo lên ứng đỏ sa mỏng. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được ăn mặc mát lạnh cô nương. Cầm khăn tay nhỏ che miệng cười khẽ. Thời Dung cùng Liêu Châu bước chân, ngừng ở ngoại trong thành, trang trí xa hoa nhất đại việt trước. Nhìn bốn cái rồng bay phượng múa vu sơn chữ to, Thời Dung híp lại mị con người, chính là nơi này, vào đi thôi. Liêu Châu gật đầu. Hai người đi vào, giống như phía trước vào thành, vô luận là cửa, vẫn là trong đại sảnh, đều không có người phát hiện đi vào hai người. Trong đại sảnh, lâu một không có tác dụng tiểu cách gian. Giờ phút này đã không có vị trí. Liếc mắt một cái đảo qua, Liêu Châu cùng thời dung có thể nhìn đến, ở kia dùng giản lược bình phong ngăn cách tiểu gian, ẩn ẩn có thể nhìn đến trăng bóng. Trong đại sảnh, cùng ca vũ cùng tồn tại, còn có nào đó không hài hòa thanh âm. Liêu Châu ghét bỏ nhữ mày Thời dung lại là ánh mắt đảo qua, cuối cùng định ở cửa thang lầu chỗ, đi lên đi, trực tiếp đi trên lầu chủ gian, có lẽ có thu hoạch. Vũ Sơn, lầu bốn Cái nương ở hai gã thanh tú thiếu niên hầu hạ hạ, thích ý ăn trái cây. Ngày thường mang theo cười lịnh quyến rũ nữ tử, giờ phút này trên người, tựa hồ nhiều một tia thượng vị giả mới có uy áp. Tịch hàng, quật chủ bên kia thế nào? Cái nương hỏi, tên kia gọi là tịch hàng thiếu niên, nhẹ giọng cười, cái đại nhân, ngài cũng không phải không biết, quật chủ đối ngài đưa lễ vật, nhưng bảo bối đắc khẩn đâu. Cái nương lại là nhiều như mày, khoảng cách đưa quá khứ ngày đó. Đã bao lâu?" Tịch Hằng nói, "Tính thượng hôm nay có 4 ngày. Cái nương trầm mặc. 4 ngày. Thời gian này không dài cũng không ngắn. Có đoạn thời gian, Quật chủ đổi mỹ nhân đổi thật sự cân mẫn, thậm chí là buổi sáng đưa vào đi, còn chưa tới giữa trưa đã bị nâng ra tới. Nếu là trước đây, trong tình huống bình thường, Quật chủ đối mỹ nhân mới mẻ kỳ, đại khái ở 7 ngày tà hữu. 7 ngày một quá, tuyệt đại bộ phận đều phải bị ném xuống. Cái nương, chú ý bên kia chẳng hướng, có chuyện gì, kịp thời cho ta biết, còn có, hiện tại liền bắt đầu thu nạp mặt khác mỹ nhân, chờ cái kia bị ghét bỏ, lập tức thay. Tịch Hằng nói, là, mà lúc này, một khắc danh thiếu niên lại nói, cái đại nhân, lấy thuộc hạ xem ra, cái kia thiếu niên có thể căng thượng thật lâu thời gian. Sẽ nói lời này nguyên nhân là, lúc trước dâng lên cấp quật chủ thiếu niên bức họa là hắn họa Người nọ. Hắn chính mắt gặp qua, ánh mắt đầu tiên thấy, kinh vi thiên nhân. Hắn cũng không biết, nguyên lai chúa sáng thế có thể như vậy thiên vị một người, tựa hồ là khuynh tấn sở hữu tâm huyết, mới liêu họa ra như thế hoàn mỹ một người. Cái nương mím môi, kia trương họa nùng trang mặt, sắc mặt cư nhiên là trầm xuống dưới. quật chủ yêu thích mỹ nhân không có gì, nhưng là, gần là yêu thích, mà không phải. Si mê. Cái này quyền chủ động một khi bị kia tiểu tử nắm giữ. không chỉ có là đối quốc chủ, vẫn là đối toàn bộ thanh quật, hậu quả đều không dám tưởng tượng. Cái nương suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, như vậy đi, hiện tại khiến cho người chọn vài vị mỹ nhân, đưa đến quật chủ phủ bên kia đi. Là, mà trong phòng ba người không biết, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, kỳ thật bọn họ cửa chỗ, đứng hai gạ thân hình, cao lớn nam tử. Ngoài cửa hai người, đem trong phòng ba người đối thoại thu vào trong hai thời dung cùng liếu châu lướt nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được lo lắng vô cớ bọn họ nói chuyện chung thiếu niên làm cho bọn họ liên tưởng đến chủ mẫu phía trước bên ngoài thành một đường đi tới thanh quật quật chủ được tân mỹ nhân sự có thể nói đã truyền khắp ngoại thành hiện giờ thanh quật người đều biết thanh quật quật chủ ở phía trước mấy ngày được cái thập phần xinh đẹp thiếu niên đối kia thiếu niên bảo bối đắc khẩn cơ hồ là nói gì nghe nấy như vậy nghe đồn Càng là nghe, bọn họ liền càng là có loại điểm xấu dự cảm. Thập phần xinh đẹp thiếu niên. Bọn họ nhưng không có quên, lúc trước tôn thượng đem chủ mẫu tiến đi khi, chủ mẫu này đây. Nam Trang mặt thế. Ta thích cái ngoan ngoãn, người nọ ngàn vạn hay là chủ mẫu, ngàn vạn đừng. Bằng không về sau bị tôn thượng đã biết, chủ mẫu nhiều nhất. Khu khu, nhiều nhất thì thường, bọn họ tuyệt bức sẽ xỉ Liêu Châu, đi nội thành quật chủ phủ nhìn xem. thời dung gật đầu tan ảnh sẽ qua mới vừa rồi hai gã nam tử cao lớn sở trạm địa phương giờ phút này không có một bóng người mà trong phòng ba người như cũng không chỗ nào phát hiện thanh quật nội thành quật chủ phủ hôm nay là cửu lê thập phần bực bội ở tối hôm qua lại thăm nội điện không có thu hoạch sau nàng cả người đều không tốt từ nàng tới thanh quật cho tới bây giờ đã qua đi 6 ngày thời gian còn có một ngày nếu ở hôm nay trong vòng Nàng tìm không ra danh sách, vô luận như thế nào, nàng đều đến trở về. Theo tin tức truyền đến, cá nhân cách đấu tái vòng bán kết, đông minh trước cùng một phủ đụng phải. Mà thiên diệu, đối thượng chính là một khu nhà hạ bảy giáo. Cái này biết được, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Ai đi chịu thêm, quả thực chính là đạp mã đắt quá cấp lực. Đông minh cùng một phủ, tốt nhất cuối cùng đánh đến lưỡng bại câu thường, ân, hảo cho bọn hắn nhặt cái tiện nghi. Bảo bối nhi. Ngươi có phải hay không ở bên trong A? Ngoài điện, chuyển đến nam nhân thanh âm. Ngồi ở mềm ghế thiếu niên, nghe thế thanh âm, thân mình run lên. Không phải đâu, còn tới. Nhanh chóng từ mềm ghế đứng dậy, thiếu niên vội vội vàng vàng chiều nội gian đi đến. Nàng đến tìm một chỗ dấu đi, trải qua 4 ngày ở chung, nàng phát hiện nàng không phải thực hồn được Bắc Cung Vũ. Tuy rằng có điểm túng bao, nhưng nàng thật sự đến thừa nhận, nàng không phải thực hồn được. Hồn không được chính yếu nguyên nhân là, mộ dung triều dương cho nàng mê Nguyễn đan. Màu không có. Màu không có. Không có. Mê Nguyễn đan một khi dùng hết, nàng làm sao bây giờ? Lấy bác cung vũ như vậy cường giã vọng, kia gì liền cùng một ngày tam cơm dường như, nàng lựa gạt bất quá đi à. Cho nên, vẫn là trốn đi cho thỏa đáng. Ở thiếu niên lắc mình tiến vào nội gian không bao lâu, cung điện cửa chỗ, liền xuất hiện một mặt cao lớn thân ảnh. có ánh mặt trời nam nhân khuôn mặt không phải thực rõ ràng nhưng kia thôi rượu dương quang chiếu xạ ở nam nhân kia thân ngân tử sắc trường bảo thượng chiết xạ ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mang kia mang giống như cấp nam nhân mạ lên một tầng viền vàng làm hắn cả người thoạt nhìn phảng phất thiên thần đến bảo bối nhi ngươi có phải hay không ở bên trong Bắc cung vũ đi nhanh bước vào nội điện ánh mắt quét một vòng không phát hiện thiếu niên thân ảnh tức khác nhướng mày không có Vừa mới hạ nhân rõ ràng nói, bảo bối nhi của hắn tới bên này. Đến tột cùng đi đâu vậy? Nội điện nội gian, hồng y thiếu niên vẻ mặt thái sắc đứng ở cửa sau. Đợi một lát, thiếu niên không nghe được rời đi tiếng bước chân, trên mặt tích tụ chi sắc, càng đậm dày vài phần. Chạy nhanh đi a Nói, vì Mao thanh quật của chủ, cư nhiên có thể không cần phải xen vào sự. Nói tốt chính vụ đâu? Mao cũng không có. Đồ phá hoại. Này đến tột cùng là cái quỷ gì? nha nguyên lai bảo bối nhi ở chỗ này a. Đống nhiên truyền đến nam âm, làm thiếu niên thân hình chấn động. Cứng đờ quay đầu, lạc cửu lê mặt vô biểu tình nhìn vui mừng ra mặt bác cung vũ, trong lòng thảo nê mã, thắp tháp tháp lại tới nữa. Vì mau, ra hỏa này đi đường không thanh. Vài bước đi qua, bác cung vũ một tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực, ôm thiếu niên tay, vòng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu niên thắt lưng. bảo bối nhi tối hôm qua mệt không trên trán gân xanh một bành thiếu niên một tay đem bắc cung vũ đại trưởng chỗ bay thân mình giống như cá trạch từ nam nhân trong lòng ngược chạy tới ta eo khó chịu ngươi chớ cho ta lưu lại một câu lạc cửu lê cũng không quay đầu lại đi ra nội gian thảo cuộc sống này vô phát qua mà nhìn đi nhanh rời đi hồng ý gì thiếu niên bắc cung vũ vui vẻ cười chưa từng có phát giác Cuộc sống này nguyên lai có thể quá đến như vậy thư thái. ân cứ như vậy cả đời cũng không tồi. Bên này, từ trong gian đi ra lạc cửu lê, quay đầu lại nhìn mắt phía sau, phát hiện bắc cung vũ không có đuổi theo ra tới sau, dơ chân liền chạy. Không chạy. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ bị kia gì? Nàng không làm a Mấy ngày nay, quật chủ phủ bị nàng thăm dò bảy thành, cũng biết này đó địa phương tương đối hẻo lánh, này đó địa phương dùng để... An trí sủng nhi. từ nàng vào ở khi đó, mỗi ngày đều có sủng nhi bị đưa ra đi. Một đám lại một đám, các loại tư sắc đều có, quả thực xem đến nàng đôi mắt đều thẳng. Sách, này diễm phúc bạo biểu A, làm nàng có như vậy một tí xíu. Hâm mộ. Cũng không biết chạy bao lâu, là cửu lê Tựa hồ đi tới một mảnh, nàng không có đặt chân quá địa phương. San sát nối tiếp nhau gác mái, kiến trúc phong cách so với phía trước cung điện. Muốn nhiều vài phần túc sát hương vị. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Cửu Lê liền nhanh trong chui vào một gian gác mái nội. Thời gian cấp bách, nàng vẫn là trốn đi lại nói. Đẩy cửa mà nhập, Lạc Cửu Lê nhìn dị thường sạch sẽ chỉnh tề phòng ngủ, sờ sờ cảm. Nơi này có người trụ. Mặc kệ, dù sao hiện tại nàng yêu cầu một chỗ tị nạn. Ở kia phòng ngủ ngây người trong chốc lát, Lạc Cửu Lê bỗng nhiên cảm thấy, nơi này tuy rằng có người trụ, Nhưng là không phải quá mức với. Trang nghiêm chút. Hắc cùng bạch thiết kế, căn bản là không giống như là người bình thường phòng ngủ sẽ lựa chọn sắc điệu, hắc tinh thạch phô điệu, cẩm thạch trắng vì giường. Không chỉ có màu sắc đơn điệu, trong phòng trang trí, càng là buồn kẻ đến vô vị. Khiêm lại con ngươi, là kiểu lê ánh mắt khắp nơi chuyển. Mà thằng đến, nàng ánh mắt dừng ở một tôn xà nữ pho tượng tượng khi, mới đột nhiên dừng lại. Xà nữ, ở thanh quật trung bị tôn sùng là thần thánh. có thể bài trí sản nữ pho tượng địa phương cần thiết là cũng đủ quan trọng cũng đủ quan trọng phía trước nàng vài lần đi thăm quật chủ phủ cũng chưa phát hiện cái gì thậm chí không có phát hiện cái này địa phương đi đến kia sản nữ pho tượng trước thiếu niên duỗi tay sờ sờ sản nữ cái đuôi băng bạch ngón tay xúc thượng hắc lanh cục đá có loại dị dạng cảm giác cái loại này tựa hồ là tê dại lại tựa hồ là điện lưu ở trong cơ thể len lỏi cảm giác Làm thiếu niên theo bản năng thu hồi tay Này thứ gì Kéo kẹt Cửa phòng bị mở ra thanh âm Củng phí vang lên Con người hơi hơi co rụt lại Thiếu niên cương tại chỗ Hán, mẹ, hán thuốc cầu Ai, bảo bối nhi thật lịch lợm Cư nhiên chạy đến nơi này Tới nam nhân bất đắc di thanh âm vang lên Bác cung vũ nhìn lạnh mặt thiếu niên Ánh mắt dần dần si mê Người này quá hoàn mỹ Hoàn mỹ đến không chân thật Nếu không phải bảo bối nhi của hắn có chút tiểu tính tình, hắn đều sẽ cho rằng người nọ nên là đứng ở đám mây nhìn xuống chúng sinh thần, vô tình vô dục thần, như vậy xa xôi không thể với tới, như thế nào chạy đến nơi này tới? Đi đến thiếu niên bên cạnh, Bắc Cung Vũ nhẹ giọng hỏi. hắc Linh lông Mi vụ du lên, thiếu niên ngước mắt, cặp kia liễm diễm mắt đỏ, giống như thịnh có vô số nộ phóng yêu hoa, như thế nào? Buồn thiếu không thể tới. Ở chung mấy ngày, bác cung vũ nhiều ít biết, hiện tại bảo bối nhi của hắn, không vui. Mà thấy vậy, bác cung vũ vội vàng nói, không phải, bảo bối nhi muốn đi nào đều có thể. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, rồi tay một lóng tay, chỉ vào sàn nữ pho tượng, ngươi như thế nào ở chỗ này phóng xà nữ giống, không hợp quy củ. Bác cung vũ ánh mắt, đầu tiên là ở thiếu niên kia băng bạch như ngọc đúc ngón tay thượng dừng lại, mắt tím nội hình như có cái gì ở kích động. cuối cùng chui từ dưới đất lên mà ra trào qua thiếu niên tay bác cung vũ đặt ở bên miệng hôn một cái lạc cửu lê huyệt thái dương ngảy dự nơi này là thư phòng nhập khẩu đương nhiên sẽ phóng xả nữ giống bác cung vũ nói lạc cửu lê giật mình cái gì thư phòng nhập khẩu nàng tím lâu như vậy thư phòng nguyên lai like ở cái này địa phương đem sững sở thiếu niên ôm vào trong lòng ngực bác cung vũ ở thiếu niên phát đỉnh rơi xuống một hôn Bảo bối nhi có nghĩ vào xem. Thiếu niên ngước mắt, diễm sắc mắt đuôi lây dính yêu chị, tựa hồ càng đậm chút, ngươi chịu mang ta đi vào. Thập phân xảo diệu một cái hỏi lại. Bắc cung vũ cười cười, chỉ cần là bảo bối nhi sở hy vọng, ta đều sẽ vì ngươi lấy tới. Cho nên, lưu tại ta bên người đi. Lời này, không những không có làm lạc là cửu lê tâm tình sung sướng, ngược lại là cao mày trầm mặc xuống dưới. Ở tiếp nhiệm vụ này trước. Ở suy xét dùng loại này phương pháp tiếp cận bắc cung vũ trước, nàng suy xét quá rất nhiều có thể lợi dụng đồ vật, nhưng lại không bao gồm giống nhau, đó chính là cảm tình. Theo bác cung vũ đem kia xà nữ pho tượng chuyển động, lạc cửu lê nhìn đến, trước mặt đại ngăn tủ, chậm dai hướng bên cạnh rời đi. Vì cái gì thư phòng muốn kiến ở loại địa phương này? Thiếu niên hỏi. Mà vấn đề này, tựa hồ là lấy lòng bác cung vũ. Bác cung vũ cười ngâm ngâm nhìn nàng. Đương nhiên là dùng cho Thằng cơ mật Giác thiếu niên tay bắc cung vũ dẫn người Liền hướng bên trong đi đến Đại ngăn tủ mặt sau Là một cái hắc tinh thạch nói Nửa trong suốt hắc tinh thạch Ở thạch đạo hai vách tường ánh trăng thạch mang làm nổi bật hạ Có loại mạc danh thâm thúy Ta còn là không đi vào Đông nhiên Thiếu niên bước chân một đốn Có câu nói nói Biết được càng nhiều Bị chết càng nhanh Không đi vào Bắc cung vũ quay đầu lại Nhìn kia trương nửa biến mất ở quang mang trung tinh xảo dung nhan, có một cái chớp mắt thất thần. Cặp kia mắt đỏ quá mức với mỹ lệ, làm người có loại ảo giác, một khi ở trong đó bị lạc, liền sẽ là vạn kiếp bất phục trầm luân. Chính là, lại cũng là cam tâm tình nguyện trầm luân. Đột nhiên, Bắc Cung Vũ một cái dùng sức, đem người tốn nhập trong lòng ngực, ôm thiếu niên hai tay, không ngừng buộc chặt. Nam nhân lực đạo to lớn, tựa hồ muốn đem trong lòng ngực người Xoa nhập huyết nhục của chính Minh Trung. Minh Chín, không chuẩn ngươi rời đi ta. ôm người, bác cung vũ thấp giọng nói, ngươi chỉ có thể là của ta. Từng câu từng chữ, bác cung vũ nói được cực kỳ rõ ràng, tựa muốn cho trong lòng ngực nhân nhi, đem hắn nói khắc vào trong lòng. Mắt đỏ sậu trầm, thiếu niên lập tức một chân hung hăng đạp lên bác cung vũ ủng đen thượng, chạy nhanh bung ra, ngươi lạc đau bổn thiếu. Bác cung vũ trong tay lực đạo tùng tùng. Lại không có như thiếu niên theo như lời như vậy đem người bông ra. cúi đầu, bác cung vũ nhìn lạc cửu lê, cặp kia mắt tím trùng, giờ phút này có liền chính hắn đều chưa từng phát hiện khẩn trương, ngươi có phải hay không sẽ vẫn luôn bồi ta. Lạc cửu lê lăng nhiên. Này tình huống như thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Minh Chín, ta muốn ngươi bảo đảm. Minh Chín sẽ không rời đi ngươi. Rõ ràng đã nghe được thiếu niên hứa hẹn, nhưng bác cung vũ không biết sao. Trong lòng lại như cũ không yên ổn Một lát sau Bác cung vũ nói Không có gì bảo bối nhi không thể xem Vào đi Thiếu niên ngứng mày Ngươi thật sự làm ta đi vào Bác cung vũ gật đầu Thiếu niên câu môi cười kia trương điệt lệ khuôn mặt Tựa hồ ở một cái chớp mắt nhiễm trên đời nhất diễm nhan sắc Mắt đỏ thôi diệu Thiếu niên phong hoa Làm bác cung vũ lại là một lát thất thần Nếu như vậy Nàng liền không khách khí Thiên diệu A khu không đóng a sắp đối thượng đồng mình tiểu bá vương đâu người đâu mau trở lại a trăm dặm hạ nằm ở ghế dài thượng ôm ôm gối kêu rên ấn thiếu ninh nhìn cùng dáng vẻ hai chữ hoàn toàn xả không bên trên trăm dặm hạ quả thực chính là vô ngữ này ngu ngốc có thể hay không ưu nhã điểm Từ không nguyên đôi tay chống cảm kỳ thật ta cũng rất tò mò tiểu bá vương rốt cuộc đi đâu vậy mục thiên thiên trong mắt thủ cục chuyển đông nhiên quỷ dị cười ngươi nói cửu lê có thể hay không là đi lãng không có khả năng đó là diệp phi dực thanh âm đề cao mấy độ thanh âm nhìn như là tạc mao miêu mễ diệp phi dực mục thiên thiên nút mai lá cây kỳ thật ta liền tùy tiện nói nói mà thôi thấy không khí có chút quái dị công dã ngọc ra tới hòa giải ngày mai chúng ta đối chiến chính là đông minh đông minh có thể nói là một cái cường hóa khế ước ma thú đoàn thể mà loại này đoàn thể Ở cá nhân cách đấu tái chung, cực chiếm ưu thế. Đông minh bên trong, trừ bỏ bọn họ đội trưởng bạc giá ở ngoài, còn có mấy cái là nửa ma thú. Nửa ma thú, nhân loại cùng ma thú con nối dõi, này có được cường độ, muốn cao hơn nhân loại bình thường. Công giã ngọc, cho nên, dưới tình huống như vậy, nếu muốn lấy được thắng lợi, chúng ta chỉ có thể dựa. Kỹ xảo, cũng chính là thuật đấu vật. Phan ngạo gật đầu, xác thật, chỉ có thể dùng trí thắng được. Đánh bừa Nhân ra ra giày thịt hậu, ngươi cùng nhân ra đi đua, này không phải tìm tấu sao. Công giã ngọc, thuật đấu vật, các ngươi bên trong, ai là tương đối tinh thông. Công giã ngọc lời này lúc sau, trong đại sảnh mạn khai một mảnh trầm mặc. Tích. Lúc này, huyền quan châu đống nhiên truyền đến bái phòng thỉnh cầu. Mọi ngươi sửng sốt. Chăm dặm hạ một cái cá chép xoay người, đột nhiên từ ghế dài thượng nhảy lên, một trận gió liền hướng ra phía ngoài chạy tới. một bên chạy trăm dặm hạ một bên tê tiểu bá vương tiểu bá vương người rốt cuộc đã về rồi ấn thiếu ninh nhìn chạy trốn bay nhanh trăm dặm hạ mặc danh tâm tắc Này ngu ngốc làm chi cứ thế cấp hướng tiểu bá vương trên người pháp kéo kẹt nhưng mà đương trăm dặm hạ hưng phấn đem đại môn mở ra đương nàng nhìn đến đứng ở trước đại môn hai gã nam tử cao lớn khi không khỏi sửng sốt rồi sau đó trăm dặm hạ tựa như nhột trí bóng cao su mềm mại dựa vào khung cửa bên cạnh, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. này, này, không phải tiểu bá vương a, ai, hại nàng bạch kích động một hồi. Chơ hạ, cái kia hình như là tiểu bá vương ca mẹ nó, đó là tiểu bá vương ca a a a a a. cái này nhận chi, làm trăm dặm hạ kiểu khu nhất chấn, như là ở một cái chớp mắt chi gian mãn huyết xuống lại, đột nhiên đứng thẳng thân thể, nhìn lạc giật hàn. trăm dặm hạ la lớn ca ca hảo hoan nghênh ca ca đã đến mắt đen không gợn sóng lạc giật hàn quét mắt chạm đến thẳng tắp trăm rằm hạ lạnh lùng nói ta chỉ có một đệ đệ trăm dặm hạ một nghẹn được chứ nhân gia tiểu bá vương ca ca cao lãnh chờ hạ không đúng a chẳng lẽ tiểu bá vương ca ca cho rằng nàng muốn đắp thượng tiểu bá vương anh anh anh nhân gia tiểu bá vương là cao cổ chi thảo nàng nếu không khởi a uy ta nói ngươi tiểu nha đầu như thế nào như vậy ngươi ca ở chỗ này trăm dặm hạ ồ nào. sau khi nói xong vô vô chính mình ngực phía trước nhìn đến trăm dặm hạ hắn liền cảm thấy quen thuộc mặt sau trở về tưởng tượng hắn bỗng nhiên phát hiện này không phải thúc thúc cái kia tiểu nữ nhi sao thúc thúc tiểu nữ nhi hắn đường ngội a ha, ha ha ha tuy rằng không phải thân sinh nhưng hắn có muội muội thật vui vẻ hừ hắn tuyệt bức không thừa nhận Đây là nhìn đến giật hàn cùng cựu lê đệ đệ ở trung hình thức lúc sau, cấp âm mộ đến. Chăm dặm hạ hai mắt trường, kia trương quả táo khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Thân mã, người này nói là nàng ca ca. Chính là mẫu thân của nàng đại nhân, cũng chỉ sinh nàng cùng nàng tỷ tỷ hai cái A. Từ đâu ra ca? Nên không phải là hoang dại đi. Cái chán đột nhiên bị người bắn hạ, trăm dặm hạ hoàn hồn. trăm dặm hạ nhết miệng cười, tiểu đậu nha. trước kia ngươi vẫn là đậu đinh đại thời điểm không phải thường xuyên tới tìm ta muốn mềm mại đường ăn sao lời này làm trăm dặm hạ con ngươi co rụt lại mềm mại đường trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ mơ hồ cảnh tượng màu da ngăm đen tuấn mỹ thiếu niên lôi kéo một cái nho nhỏ mềm mại nữ hài nhi ở phồn hoa trên đường cái nơi nơi loạn dạo hạo ca ca ta muốn ăn mềm mại đường hảo ca cho ngươi mua ha suy nghĩ kéo về, nhìn trước mặt làn da ngăm đen, nhưng ngũ quan đã hoàn toàn nảy nở, có vẻ thập phần có thành thuộc mị lực tuấn mỹ nam nhân, trăm dặm hạ không khỏi kinh hô. đây là tiểu đường ca, hoa, wow, nàng gặp gỡ tiểu đường ca, xem trăm dặm hạ bộ dáng, trăm dặm hạo liền biết nàng nghĩ tới, tức khắc cười đến càng tươi đẹp. hư, giật hàn ngươi có đệ đệ, ta còn có muội muội đâu? xem nhà ta tiểu đậu nha nhiều ngoan. chớ hạ, giật hàn đâu thảo lại không đợi hắn trong đại sảnh mỗi mấy cái ngồi không ngồi dạng chạm không chạm dạng mấy người vội vàng đem tư thái điều hảo trăm dặm hạ thanh âm không nhỏ bọn họ nhưng đều nghe rõ có thể làm trăm dặm hạ kêu thượng một tiếng ca ca nói như thế nào cũng là cao niên cấp sư huynh mà cao niên cấp sư huynh bọn họ gặp qua cũng liền kia mấy cái tuy rằng không xác định nhưng ở sư huynh trước mặt cũng không thể né mặt. Thẳng đến, thẳng đến kia mặt thanh trạch như trích tiên thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, trong đó mấy người, có vẻ càng khẩn trương. Người tới cư như là, tiểu bá vương ca ca, sư huynh hảo. Những cái đó ngồi, vội vàng đứng lên. Lạc giật hàn gật gật đầu, ánh mắt ở trong đại sảnh quét một vòng, lại không phát hiện chính mình muốn tìm kia mặt thân ảnh. Tiểu lạc nhi đâu? Nam nhân chân bóng thanh âm, giống như thanh tuyển đánh thạch. Lời này, lại làm mọi người sửng sốt. Cái gì? Tiểu bá vương ca ca, cũng không biết tiểu bá vương ở đâu. Không phải đâu. mục thiên thiên gãi gãi đầu, sư minh, cái kia. Ách, cửu lệ không ở a Như họa như mày, lạc giật hắn hỏi, ân, ta đây ở chỗ này chờ nàng trở lại. Đối thượng cặp kia như hắc đàm sâu thẳng mắt, mục thiên thiên chỉ cảm thấy cả người câu thúc. Cái loại cảm giác này, thật giống như rất nhiều năm trước. Nàng vẫn là tiểu nữ hài thời điểm, bởi vì nghịch ngậm làm sai sự, bị gia tộc trưởng lão trào bao, một người đứng ở đại sảnh, đối mặt nhiều mặt hội thẩm không được tự nhiên. Mặc danh sợ hãi có hay không? Nga ô, lê, ngươi mau phi tới, ca ca ngươi thật đáng sợ. mục thiên thiên nhỏ giọng nói, Sư Minh, ngài ở chỗ này, chưa chắc có thể lập tức chờ đến người. Lạc giật hàn, có ý tứ gì? Lạc Sư Minh Tiểu bá vương đều biến mất vài thiền, từ nàng đánh xong đơn đấu thú kia chẳng, đã không thấy tâm hơi. Lạc giật hàn phía sau, trăm dặm hạ thanh âm vang lên. Lãnh, hàn băng chi khí, lấy lại sảnh tên kia áo bào trắng nam tử vì trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán thất. Mà liên tính là thần kinh đại điều trăm dặm hạ, cũng phát giác không thích hợp. Người nọ chợt xoay người, trăm dặm hạ một cái không đề phòng, liền đâm vào một đôi sâu không thấy đáy. trong đó hình như có màu đen lốc xoáy tụ tập trong mắt thực cốt hàn ý tự xương cùng thoáng khởi nam tử lẩm bẩm thanh mang theo nguy hiểm không thấy trăm dặm hạ cả người cứng đờ không biết làm gì mà thẳng đến một khắc nói cao lớn thân ảnh che ở nàng trước mặt kia cổ hàn ý mới biến mất đi xuống hoan quá mức tới trăm dặm hạ quả thực chính là lệ nóng doanh trọng nguyên lai like có cái ca ca là cây sao tốt sự trăm dặm hạo giật hàn Ngươi cũng không thể khi dễ nhà ta tiểu đậu nha à, Cửu lê đệ đệ không thấy, bọn họ nói bọn họ cũng không biết, hiện tại là lít trong lúc, bọn họ cũng sẽ không nói dối, rốt cuộc như vậy đối bọn họ cũng không chỗ tốt. Lạc giật hàn nhìn Trăm Dặm Hạo, không nói, nhưng mà, trên người hắn hàn ý, lại là phai nhạt rất nhiều. Trăm Giảm Hạo, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đem việc này đưa tin cấp đạo sư bên kia đi. Đạo sư, này hai chữ, Làm lạc giật hàn mắt đen khẽ nhúc nhích. Vô cớ, hắn nhớ tới mấy ngày trước, hắn bị mộ dung triều dương kêu lên đạo sư thất cảnh tượng. Ở tiểu lạc nhi không có tới khi, mộ dung triều dương đối hắn nói, có giống nhau rất quan trọng nhiệm vụ, yêu cầu hắn phối hợp hoàn thành. Chính là, ở tiểu lạc nhi tới sau, mộ dung triều dương khẩu phong, lại. Thay đổi. Thu thập đèn lồng thảo. Đèn lồng thảo tuy rằng ở Vẫn Ngọc Chi Đô nơi này, thập phần hiếm thấy. Nhưng cực vực nơi bên kia, chính là một chảo một đống. Loại này nhiệm vụ, thực, quan trọng. Quấy rời. Lưu lại một câu sau, lạc giật hàn xoay người liền đi. Thiên diệu, viện trưởng thất. Gia cắt gia cát thẳng thảm. Viện trưởng thất đại môn, đông nhiên bị mở ra. Một người thân xuyên áo bào trắng lao nhân, hấp tấp vọt đi vào. Mà to rộng viện trưởng trong nhà, giờ phút này có không ít người vây quanh ở viện trưởng bàn lớn trước. Mỗ lao nhân đông nhiên đã đến, làm viện trưởng trong nhà nho nhỏ hội nghị, bị đánh gãy. Gia Cắt Thành phất phất tay, các vị đi về trước đi, lịch sự, không cần lo lắng. Chờ chúng đạo sư đều tan đi sau, Gia Cắt Thành mới đi xem mộ dung triều dương. Nhưng mà, nhìn cách đó không xa quần áo có chút hỗn độn, hơi thở rõ ràng không xong mộ dung triều dương, Gia Cắt Thành ngây ngẩn cả người. Như thế nào này giống như? Gia Cái gì đại sự giống nhau? mộ dung triều dương loạn bắt đem đầu tóc kia bộ dáng cùng ngày thường trang bước đạo cốt tiên phong hoàn toàn đắp không thượng nửa điểm quan hệ mộ dung triều dương gia cát gia đại sự thảm thảm ngươi lần này nhất định phải phối hợp ta gia cắt thành khó hiểu chuyện gì mộ dung triều dương lạc giật hàn trước tiên đã trở lại a làm sao bây giờ làm sao bây giờ muốn bại lộ a nghe được lời này gia cắt thành rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vậy vây tay ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu này có gì đó biết liền biết bái mộ dung triều dương gấp đến độ đều phải dậm chân không thành việc này tuyệt đối không thể cấp lạc giật hàn biết lạc tiểu tử cùng lạc giật hàn là huynh đệ ra cắt thành giật mình nhiên việc này hắn thật đúng là không biết mộ dung triều dương ngươi không biết à, lúc trước lạc tiểu tử cùng ta nói rồi nếu việc này bị nàng ca ca đã biết mặc kệ là lí vẫn là thành quật sự nàng đều sẽ không lại quảng. một câu nàng để ý nàng ca xa xa nhiều quá toàn bộ thiên diệu. nghe đến đó gia cắt thành vừa mới mềm xốp đi xuống lưng đột nhiên thẳng khởi cái gì nếu bị đã biết chín tiểu tử mặc kệ lịch sự cũng mặc kệ thành quật sự đừng a mộ dung triều dương còn có một chút liền tính bỏ qua một bên lạc tiểu tử không nói này lạc giật hẳn cũng là thập phần khó chơi Nếu bị hắn biết việc này, ta tưởng đều không cần tưởng, hắn tuyệt đối sẽ biến thành vấn đề học sinh. Lạc giật hàn tên này, ra cắt thành đương nhiên ngày qua. Lúc trước vị này nhập học thời điểm, khảo hạch nhất cử nổi danh. ưu tú hai chữ, đã không đủ để hình dung hắn, có lẽ nói, người như vậy, càng thích hợp hai chữ, quỷ tài. Bình thường dưới tình huống, từ năm nhất đến năm bốn, yêu cầu tám năm thời gian. Mà vị kia, chính là bốn năm không đến. liền lẻn đến năm bốn, vẫn là chuẩn bị tốt nghiệp cái loại này. Càng làm cho người chú mục sự, vị kia ở hai năm cấp thời điểm, thức tỉnh rồi. dị trùng băng, toàn bộ thiên diệu, học sinh chi lưu bên trong, trừ bỏ vẫn luôn không chịu tốt nghiệp vị kia, phòng trừng không ai đánh thắng được hắn. Nghe mộ dung triều dương nói như vậy, ra các thành cũng nhận thức đến, việc này thật đúng là đại điều. Một cái lạc giật hàn, lại thêm một cái lạc cửu lê, xử lý không tốt. ít trong khoảng thời gian này thiên diệu tuyệt bức sẽ lộn xộn làm sao bây giờ đơn giản a không cho lạc giật hàn biết không phải được rồi ra cắt thành nói mộ dung ngươi phía trước cùng ta nói nói đem lạc giật hàn phái đi cực vực nơi bên kia như thế nào hiện tại người nhanh như vậy trở về lời này làm mộ dung triều dương khổ mặt phía trước ta rõ ràng tính hảo lạc giật hàn thu thập xong đèn lồng thảo từ cực vực nơi bên kia gấp trở về khi lạc tiểu tử cũng nên đã trở lại ta cũng không biết hắn như thế nào liền trước tiên đã trở lại lạc giật hàn trước tiên trở về điểm này hoàn toàn ở mộ dung triều dương ngoài ý liệu từ vẫn ngọc chi đô đến cực vực nơi truyền tống trận truyền tống quá khứ thời gian yêu cầu hai ngày tả hữu qua lại chính là một cái song trình mà truyền tống qua đi địa vực tương đối hẻo lánh lạc giật hàn còn phải phí thời gian đi trước đèn lồng thảo sinh trưởng địa phương như vậy tính lên lạc giật hàn ở thu thập đèn lồng thảo thượng chỉ tốn hai ngày thời gian hai ngày này bên trong còn muốn tính cả lên đường tránh né ma trùng tộc tiến công cùng với ăn cơm ngủ mẹ nó này người nào mộ dung triều dương lại không biết lạc giật hàn kia hai ngày bên trong cũng không có chấm mắt hắn thời gian tuyệt đại bộ phận dùng cho lên đường cùng thu thập đèn lồng thảo vì chính là mau chóng chạy trở về cho hắn bảo bối đệ đệ một kinh hỉ Nhưng mà, nay hỉ nhưng thật ra không có, kinh liền đại đại dọa hắn giật mình. Hắn tiểu lạc nhi, không thấy. Khanh khách, tiếng đập cửa vang lên. Mộ dung đại nhân, ngài ở bên trong sao. Ngoài cửa, truyền đến nam tử hàn khí bốn phía thanh âm. Viện trưởng trong nhà, hai gã lao giả đồng thời thân mình cứng đờ. Tới, hai người liếc nhau sau, ra cắt thành nhẹ giọng nói, trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi mười lăm, vẫn là đem hắn trước ổn định. mộ dung triều dương gật đầu ra các thành khu tiến bảo kéo kẹt cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống đệ nhất nháy mắt môn đã bị đẩy ra nhìn xài bước đi vào nam tử hai lão nhân sắc mặt hoàn toàn cùng ngày thường vô dị cũng cơ hồ là ở hắn đẩy cửa kia một khác thay đổi vì bình thường rốt cuộc hôn lâu rồi này ra mặt cũng quá hậu lạc giật hàn ánh mắt đầu tiên định ở mộ dung triều dương trên người xin hỏi mộ dung đại nhân cũng biết ra đệ đến chỗ nào vậy mộ dung triều dương trong lòng đánh cái đột ra cắt thành lão nhân cùng hắn ngồi ở nơi này một cái là viện trưởng một cái là viện trưởng dưới đệ nhất đại đạo sư người nha này vừa lên tới cư nhiên là đi thẳng vào vấn đề liền câu thăm hỏi cũng không có có không lầm xem ra lạc tiểu tử ở nàng ca trong lòng phân lượng thật đúng là không phải giống nhau trọng trong lòng yên lặng phun tào hạ mộ dung triều dương nghiêm trang nói Lạc tiểu tử ra nhiệm vụ đi. Mắt đen khẽ nhúc ních, Lạc giật hàn hỏi, cái gì nhiệm vụ? Ra cắt thành, bí mật. Lạc giật hàn mặt vô biểu tình, ta là nàng ca. Cho nên, ta có quyền lợi biết. Ra cắt thành, không thể nói. Ánh mắt, hơi hàn, Lạc giật hàn nhìn hai người, đồng nhiên để tài vừa chuyển, tiến hi đâu? Hắn cũng cùng đi. Trong lòng kinh ngạc cảm thán với Lạc giật hàn nhạy bén, trên mặt không hiện, mộ dung triều dương nói. Nên biết đến thời điểm, sẽ nói cho ngươi, ngươi đi về trước đi. Lạc giật hàn, có không nguy hiểm? Mộ dung Triều dương. Ra cắt thành. Đương nhiên là có A, thanh quật là địa phương nào, có thể không nguy hiểm sao? Chính là, này có thể nói sao? Tuyệt bức không thể. Không có, ngươi yên tâm hảo. Mộ dung Triều dương nói. Nhìn hai người nửa ngày, ở hai lão nhân phía sau lưng mồ hôi hơi mạo khi, lạc giật hàn xoay người rời đi. Nếu bọn họ không chịu nói, kia hắn liền chính mình đi tìm hảo. Chỉ là, nếu bị hắn phát hiện, này hai người nói dối, hắn tiểu lạc nhi kỳ thật bị phái đi ra cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, cũng đừng trách hắn trở mặt không biết người. Thanh quật, quật chủ phủ. thứ thư phòng đi ra khi, lạc cửu lê tỏ vẻ, nàng trướng kiến thức. Nguyên lai, cơ mật còn có thể như vậy tàng. Ở đi ngang qua một tòa hoa viên khi, đang xem đến khai đến cực diễm hoa tới khi. Lạc Cửu Lê không nghĩ đi rồi. Ân, nơi này phong cảnh không tồi. Không đi rồi. Thiếu niên dừng lại bước chân. Bác Cung Vũ bước chân, đi theo thiếu niên dừng lại. Bác Cung Vũ, làm sao vậy? Nương cơ hội này, thiếu niên một phen rút về bị nam nhân nắm lấy tay, đôi tay ôm cánh tay, cảm khẽ nhếch. nơi này phong cảnh không tồi, buồn thiếu muốn ở chỗ này ngồi sẽ. Bác Cung Vũ cười sờ sờ thiếu niên đầu, đại trưởng vừa lật, hai người trước mặt. Liền trống rông xuất hiện một chương trường kỷ. Nhìn lẻ loi, nhưng lại có vẻ dị thường to rộng thoải mái trường kỷ. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo. nha ngươi lấy nhiều một chương ra tới sẽ chết có phải hay không? Lạc cửu lê, còn muốn một trương. Bắc cung vũ buông tay, bộ dáng vô tội, không có, chỉ có một trương. Bảo bối nhi tạm chấp nhận điểm. Ánh mặt trời chiếu vào trước mặt nam nhân trên người, làm nổi bật đến kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ. Nhưng mà giờ phút này, lạc cửu lên lại hận không thể một quyền tấu đi lên. Đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến, cặp kia mắt tím trung mang theo ý cười, cùng với giá vọng. Mẹ nó, người này kỳ thật không gọi bác cung vũ, hắn nhất định là họ cầm, danh thú. Nhân sưng, cầm thú. Bất quá, mỗi chín tỏ vẻ, ngươi không có giường nệm, ta có a Ở bác cung vũ kinh ngạc trong ánh mắt, thiếu niên vung tay lên. Trước mặt liền lại lần nữa trống rông xuất hiện một chương trường kỷ. Mặc kệ đi bên cạnh nam nhân, thiếu niên vài bước đi qua, lười biếng nằm ở mặt trên, khiếp lại con người, bắt đầu hưởng thụ ấm áp hoàng hôn. ngươi nếu là có việc vội, không cần bồi ta. Thiếu niên phất phất tay, bắt đầu đổi người. Mặt trời chiều ngã về tây sái lạc ở thiếu niên trên người. Thiếu niên kia thân hương bảo ở hoàng hôn phụ trợ hạ, càng diễm lệ, chỉ vàng văn theo địa phương. hơi hơi nhảy lên kim mang giống như cấp thiếu niên mạ lên một tầng thần thánh viên vàng mà kia trương điệt lệ khuôn mặt mang lên như miêu nhi lười biếng thiếu niên híp lại khởi mắt đỏ nhãn tuyến hẹp dài xinh đẹp ở mắt đuôi chỗ mạn khai kinh hồng yêu trị. thần thánh cùng quyến rũ đang chéo lại là ma mị tà khí ngực chỗ kia trái tim tần suất nhanh chóng nhanh hơn bắc cung vũ hít sâu một hơi lại vẫn là cảm thấy ngực có cái gì ở mãnh liệt quay cuồng chỉ là Mới vừa rồi thiếu niên đuổi người động tác, lại làm hắn vô cớ không buồn nhiên. Tổng cảm thấy, Minh Chín đôi hắn một chút cảm giác đều không có. Người nọ ở trên giường biểu hiện ra ngoài nhiệt tình, ở ngày thường, hắn căn bản phát hiện không đến chút nào. Đối, chút nào cũng không có, thậm chí là trốn tránh. Vẫn là nói, kỳ thật Minh Chín không thích hắn. Cái này bỗng nhiên hiện lên phỏng đoán, làm bác cung vũ trong lòng căng thẳng. Không thích. Hắn đôi chính mình không cảm tình. Lộc cục. Tiếng bước chân, lại vào lúc này chuyển đến. Phiếm kim mang hắc linh lông mì vũ run lên, thiếu niên chậm rãi ngước mắt, ở ánh mắt chạm đến cách đó không xa kia mặt thường khi, trong mắt u quang dây lát lướt qua. Thực hảo, rốt cuộc tới. Thiếu niên hơi khơi màu khỏe mắt, nhiễm mấy phần diễn ngược. Nàng còn tưởng rằng, kia nữ nhân không tới đâu. Với lúc, cho nàng một cái cơ hội, rời đi quật chủ phủ cơ hội. Vũ ca ca bay tới nữ tử kiểu âm. Mang theo ủy khuất, bác cung vũ ngẩn ra, phát hiện cách đó không xa nhạc sơ sau, theo bản năng đi xem nửa nằm ở trường kỷ thượng thiếu niên. Nhưng mà, bác cung vũ lại phát hiện, đừng nói ngồi dậy, thiếu niên mí mắt động cũng chưa động một chút, tựa hồ một chút đều không thèm để ý nhạc sơ. Không thèm để ý nhạc sơ, tới tìm hắn. Cái này nhận chi, làm bác cung vũ chỉ cảm thấy, ngực bị kia cổ khí đổ đến càng thêm khó chịu. Minh Chín chẳng lẽ liền thật sự không thèm để ý sao? Mặc kệ hắn bắt cung vũ bên người có bao nhiêu người, hắn đều không thèm để ý. Chẳng lẽ, hắn thật sự không thích chính mình? Không. Sẽ không, nếu hắn thích chính mình, vậy sẽ không đồng ý cùng hắn hành phòng. Nhìn lười nhác nằm ở trường kỷ thượng thiếu niên, nhìn một thân kiêu ngạo trương dương người nọ, Bắc cung vũ đông nhiên lại tưởng, có thể hay không là Minh Chín vốn dĩ liền ngạo, khinh thường với biểu đạt chính mình tình cảm. nếu kích hắn một chút có thể hay không có không tưởng được kinh hỉ. trong đầu kêu loạn một mảnh bắc cung vũ nhìn cách đó không xa nhạc sơ đông nhiên mắt tím nhữ lại kia hắn muốn hay không thí nghiệm một chút cái vui lại đây nam nhân trầm thấp thanh âm mang theo sủng nịch nhạc sơ kinh ngạc trong mắt vui sướng như là pháo hoa ầm ầm nở rộ vũ ca ca hắn thấy nhạc sơ đứng bất động bắc cung vũ triều nhạc sơ triều chiều, chiều tay mà trong lúc này hắn khỏe mắt dư quang trước sau chú ý trên giường thiếu niên hắn thầm nghĩ chỉ cần thiếu niên có động tác thậm chí chỉ là không hài lòng liếc hắn một cái hắn liền lập tức làm cái vui trở về chỉ là hắn thất vọng rồi người nọ không có bất luận cái gì động tác nhạc sơ bước hoa sen thoái bước chạy chậm đến bắc cung vũ bên cạnh vãn khởi cánh tay hắn vũ ca ca ngươi đêm nay muốn hay không đến ta chỗ đó đi ăn cơm không ai biết nhạc sơ nói lời này thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương nếu vũ ca ca cự tuyệt tia nàng cần thiết vận dụng hết thẻ thủ đoạn đem tia thiếu niên diệt trừ bất kể đại giới diệt trừ bác cung vũ mày hơi không thể thấy vừa nhíu nhịn xuống đi xem thiếu niên ý niệm gật đầu đáp hảo nhạc mùng một lăng hiển nhiên không nghĩ tới bác cung vũ sẽ đáp ứng đến như thế sảng khoái đó có phải hay không nói kỳ thật thiếu niên này đối vũ ca ca tới nói cũng không có đặc biệt nghe được kia thanh hảo trên giường thiếu niên trong mắt ý cười sẽ qua thực hảo cứ như vậy tốt nhất đêm nay cũng không cần trở về nhạc sơ lắc lắc bắc cung vũ cánh tay vũ ca ca chúng ta đây hiện tại liền đi thôi sau khi nói xong còn không quên khiêu khích nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái tiểu tiện nhân ngươi đấu không lại ta vũ ca ca là của nàng bắc cung vũ có chút do dự trộm ngắm thiếu niên liếc mắt một cái Lại phát hiện, người nọ tựa hồ thật sự chìm đắm trong hoàng hôn chung, liền một ánh mắt, đều không có phân cho chính mình. Tức khắc bác cùng vũ trong lòng giận dữ. Hắn là thanh quật chi chủ, thanh quật bên trong, tất cả đều muốn nghe hắn. Vì cái gì, vì cái gì hắn tư thái đều bãi đến như vậy thấp, người nọ vẫn là không chịu lấy con mắt xem hắn. Rõ ràng, chỉ cần người nọ chịu mở miệng, hắn đều sẽ đem người nọ suy nghĩ, sở mớn, đôi tay phủng đến hắn trước mặt. đi hiện tại liền đi đấy lòng nghẹn muốn chết bắc cung vũ lôi kéo nhạc sơ liền hướng ra ngoài đi đến mà hắn không có nhìn đến ở bọn họ đi ra sân viên cửa đá thời khắc đó trên giường yêu chỉ thiếu niên chậm rãi ngước mắt cặp kia huyết sắc nồng đậm trong con ngươi đen tối không rõ mỹ lệ trung hình như có cái gì ở chậm rãi nở rộ nơi này không thể để lại đêm nay mặc kệ có không nhìn đến danh sách nàng cần thiết rời đi Tiến hy Thiếu niên lăng môi khẽ nhúc nhích, Một đạo hắc ảnh, từ chỗ tối loại ra. Yến Hy túi đầu không lưng, nhẹ giọng nói, thiếu ra, có gì phân phó. Đối thượng cặp kia ôn nhu màu xám con người, thiếu niên trong mắt ám sắc, đạm đi, tối nay hành động. Yến Hy cười cười, ngày xưa giữa mày u buồn, giờ phút này không thể tìm tích, cẩn tuân thiếu ra lệnh. Lạc cửu lê dối tay một lóng tay, chỉ vào phía trước bắc cung vũ lưu lại trường kỷ, ngồi đi. Yến Hy lắc lắc đầu, thuộc hạ đứng liền hảo. Nhìn mãn nhạn ý cười, tựa hồ thập phần sung sướng Yến Hy, lạc cửu lê có chút khó hiểu, ngươi thực vui vẻ. Yến Hy gật đầu. Lạc cửu lê, vì sao? Yến Hy, bởi vì, thiếu ra ở. Bởi vì ngài ở, cho nên ta vui sướng, thỉnh ngài, làm ta lưu tại ngài bên người. nay đốn cơm chiều, bắc cung vũ ăn đến thất thần, ánh mắt luôn là du tẩu ở cửa, tựa hồ đang chờ cái gì? Bắc cung vũ dị thường, nhạc sơ đương nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng mà, chính là có thể cảm nhận được, mới làm nàng trong lòng tức giận. Cái gì là người trong lòng không ở? Đây là. Nhưng là, liền tính là trong lòng lại như thế nào nghẹn quất, nhạc sơ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vũ ca ca, ngươi nếm thử cái này, này cay đậu hủ, nhưng nộn đâu nhạc sơ đem một khối cây đậu hủ, để vào bắc cung vũ trong chén. Nghe được cay đậu hủ này ba chữ. Bắc Cung Vũ giật mình, ánh mắt bay tới kia khối sát hương đều toàn cay đầu hủ thượng. Bắc Cung Vũ đung nhiên nhớ tới, thiếu niên tựa hồ không thích ăn cay. Mỗi lần cùng hắn ăn cơm, người nọ luôn là không dính cay. Không, không chỉ có không ăn cay, còn ghét bỏ, ghét bỏ kia cổ cay vị, gần nhất thay đổi khẩu vị, không ăn cay. Bác Cung Vũ đem cay đầu hủ chọn ở một bên, nhạc sơ hạnh mục hơi hơi trứng lớn, thay đổi khẩu vị. Vũ ca ca thích nhất, chính là cây. Này khẩu vị, khi nào đổi. Nàng như thế nào không biết. Trên mặt tươi cười có chút cương, nhạc sơ lại gắp một chiếc đũa đồ ăn. Vũ ca ca, này bạo xào hành tây không tồi, tới nếm thử. Ai biết, này chiếc đũa còn không có rơi đến bắc cung vũ trong chén, lại bị hắn chắn trở về. Bắc cung vũ, hành tây. Tính, chính ngươi ăn đi. Hương vị trọng, minh chính đều không thích. Cái này, nhạc sơ tươi cười đã duy trì không được trước kia nàng thường xuyên cùng vũ ca ca cùng nhau ăn cơm đối khẩu vị của hắn hoàn toàn thăm rõ rõ ràng rốt cuộc là khi nào biến đâu hình như là minh chín tới lúc sau một bữa cơm ăn đến cuối cùng hai người đều thất thần ăn cơm xong cơm nước xong thấy bác cung vũ còn không có rời đi ý tứ nhạc sơ vội vàng nói vũ ca ca ngươi đêm nay có thể hay không tới buổi bồi ta Biên nói, nàng biên quan sát Bắc Cung Vũ sắc mặt, kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, nhu nhược đáng thương. Bắc Cung Vũ nhìn nhạc mùng một một lát, vô cớ, trong đầu hiện ra kia mặt như hỏa trương dương thân ảnh. Thiếu niên phong hoa, khuynh thế vô song. Trước mặt người, rõ ràng cũng là một thân hồng y đi nhưng đối lập lên, lại không kịp người nọ nửa phần điệt lệ. Thua ở dung mạo, càng cũng thua ở khí chất. Trong lòng, tưởng trở về nhìn xem người xúc động. càng thêm nhiệt liệt nhưng mà bác cung vũ tưởng tượng đến trên giường thiếu niên cái gì cũng không để bụng bộ dáng tức khác trong lòng kia cổ hận rỗi cọ cọ cọ lại nổi lên hảo bác cung vũ trầm giọng đồng ý nhạc sơ xương sở một hồi lâu mới phản ứng lại đây vui mừng ra mặt vũ ca ca đáp ứng rồi ha thật tốt quá nếu đêm nay có thể có đột phá tính tiến triển kia nàng liền có thể bóng đêm buông xuống Đem đại địa bao phủ. Thanh quật trung, vô luận là ngoại thành vẫn là nội thành, đều là đèn đuốc sáng trưng một mảnh. Lạc cửu lê ăn cơm xong, nên ngang đi đến một chỗ tiểu viện trước, gõ cửa. Khanh khách, kéo kẹt. Cửa phòng bị mở ra, mà mở cửa, là tư không bạch. Viện này, là bác cung vũ cấp lạc cửu lê giàn xếp thị vệ dùng, là hiến hy cùng tư không bạch nơi. Phòng trong, tư không bạch cấp thiếu niên đổ ly trà, cửu lê. Nghe Yến Hi nói, ngươi vào quật chủ phủ thư phòng. Lạc cửu lê gật đầu, buổi chiều đi vào, bạch sư minh, ngươi còn đừng nói, nếu không có bắc cung vũ mang đi vào, ta này một chốc một lát, tuyệt đối tìm không ra tới. Cái kia giấu ở đại ngăn tủ mặt sau hát tinh thông đạo, nhìn như bình đạm không có gì lạ, kỳ thật ẩn chứ không ít cơ quan. Những cái đó cơ quan, chỉ cần thoáng xúc động, cảnh báo lập tức vang vọng cả tòa quật chủ phủ. Tư không bạch. Ngày mai chính là lít cách đấu trận chung kết, chúng ta cần thiết tại đây phía trước chạy trở về. Lạc Cửu Lê có chút lo lắng, một đêm thời gian cũng không biết có đủ hay không. Sẽ nói lời này hoàn toàn chính là bởi vì phía trước Bắc Cung Vũ chỉ mang nàng tham quan một chỗ, trong thư phòng một chỗ. Thỏ Khôn Tam Huyệt sắp đặt cơ mật địa phương là tách ra vài cái địa phương, tuy rằng ly đến không xa, nhưng xác thật tách ra, thư không bạch không đủ lại trở về. Lạc Cửu Lê, thấy thiếu niên mắt đỏ hơi hơi trừng lớn, tư không bạch sờ sờ cái mũi, cười mịa, bằng không đâu. Lạc Cửu Lê, đủ rồi. Yến Hy, thiếu gia, ngài chỉ cần đem bản đồ cho chúng ta, đêm nay ta cùng bạch đi. Đối với Yến Hy nói, Lạc Cửu Lê không có gì nghị. Bởi vì, mẹ nó, ai làm nàng hiện tại chỉ là thánh linh sư ba cấp. Thảo, nhân gia quật chủ trong phủ đầu, tùy tùy tiện tiện một cái thị vệ. Đều là thánh linh sư ngũ cấp. Nàng đi. Liên tính nàng ẩn nấp bản lĩnh không có trở ngại, nhưng cũng mười vạn nguy hiểm được chứ. Vạn nhất một cái không cẩn thận, bại lộ, chẳng phải là thất bại trong găng tấc. Bóng đêm, càng thêm nồng hậu Bác Cung Vũ ngồi ở ghế dài thượng, uống xong thứ chín ly trà sau, mới phát hiện đối diện nhạc sơ, vẫn luôn mới nhìn chính mình. Đã khuya, người đi ngủ đi. Bác Cung Vũ nói. Nhạc sơ đứng dậy. lại không phải hướng vào phía trong gian đi đến. Nàng bước tiểu bước, đi đến Bắc Cung Vũ bên cạnh, tiểu nhu ỉ qua đi, bàn tay trắng có một chút không một chút ở Bắc Cung Vũ trên ngực xoay tròn. Vũ ca ca, đêm dài tịch mịch, ngươi đêm nay liền bồi cái vui sao. Bắc Cung Vũ đẩy ra nhạc sơ, ngươi đi ngủ đi, ta lại ngồi sẽ. Nhạc sơ chưa từ bỏ ý định, lại rửa qua đi, Vũ ca ca, ta biết ngươi để ý Minh chính kia tiểu tử. Lời này mới vừa nói xong, Nhạc sơ liền đâm vào một đôi sâu thẳm mắt tím. kia mắt, không thấy ánh sáng, thâm thúy giống như muốn đem người linh hồn toàn bộ hít vào đi. Người biết. Bác cung vũ cao mày hỏi. Hắn biểu hiện đến, có như vậy rõ ràng sao? Đem đấy lòng không cam lòng hung hăng áp xuống. Nhạc sơ cười duyên nói. Vũ ca ca biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Chỉ cần là không mù người, đều có thể nhìn ra tới. Thấy bác cung vũ mày, nhăn đến càng khẩn. Nhạc sơ trong mắt đống nhiên xẹt qua ưu quang. Vũ Kaka ca, ca minh chín cái loại này người, ngươi càng là phùng hắn, hắn liền càng là không biết điều. Thấy bác cung vũ ánh mắt lạnh lãnh, nhạc sơ vội vàng nói, nếu ngươi thật sự muốn đem hắn thu phục, phải làm hắn minh bạch một sự kiện, nơi này là thanh quật, hắn muốn sống được thư thái, cần thiết dựa vào ngươi, ngươi mới là hắn chúa tể. Nhìn nam nhân như suy tư gì bộ dáng, nhạc sơ biết, nàng vũ Kaka là nghe lọt được. Nhạc sơ nói, Vũ ca ca, minh chín người này không ngu ngốc, ngươi lượng hắn mấy ngày, hắn liền minh bạch đạo lý này. Bác cung Vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nhưng mà giờ phút này, bác cung Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì kia cái gì gặp quỷ lượng hắn mấy ngày, làm cho cuối cùng. Nhạc sơ cười nói, nếu như vậy, Vũ ca ca, chúng ta diễn trò làm nguyên bộ, đi nghỉ ngơi đi. Trước mặt nữ tử, thực kiêu mị, nếu là trước đây, Bắc Cung Vũ có lẽ thật sự sẽ xuống tay. Nhưng hiện tại, hắn không cái kia tâm tư. ân vì tiểu ngày mai thủ thân như ngọc. Bóng đêm, càng thêm nồng hậu Tới rồi nửa đêm về sáng, tới rồi quật chủ bên trong phủ ngọn đèn dầu tiệm diệt khi, lưỡng đạo hát ảnh, từ nhỏ sân từ đột nhiên vừa ra. kia cực nhanh tốc độ, cơ hồ mau không thể tìm, bất quá là một cái trước mắt, liền bị như nước hát cám bao phủ. Thời gian, một chút một chút quá khứ, xa hoa cung điện nội đại điện bên trong bày một chương to rộng ghế dài ghế dài thượng nửa nằm một người lười biếng hồng y hỉa thiếu niên thiếu niên như yêu ở đêm tối bên trong tôi thượng ma mị lanh trị thiếu niên băng bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dài tay vịn cặp kia híp lại mắt đỏ không hề chớp mắt nhìn cung điện cửa phòng phương hướng tựa hồ đang chờ người nào hồi lâu lúc sau thiếu niên hơi hơi giật giật thân mình thay đổi cái dáng ngồi Chán đến chết cầm lấy chính mình một tiểu thuốc tóc dài, bắt đầu. Ai căn số? Như thế nào còn không có trở về a, Nên không phải là gặp gỡ chuyện gì đi. Dung mộ dung lão nhân cấp vạn dặm truyền tông quấn, từ thanh quật đến thiên diệu giả thiết điểm, ít nhất yêu cầu 4 cái giờ thời gian. Ngày mai, chính là cách đấu trận chung kết. Mà nàng biết, cách đấu tái so không được phía trước đơn thu đấu, một hồi xuống dưới thời gian, thậm chí một giờ đều không cần. Bảy cục 4 tháng, than bùn, mau nói, thật sự một cái buổi sáng liền xong việc. Không biết qua đi bao lâu, lạc cửu lê chỉ cảm thấy nàng đều sắp ngủ rồi, nàng mới đưa phải đợi người chờ trở, trở về. Nhìn đến một chiếc một sau tiến vào hai người, thiếu niên đột nhiên từ ghế giải thượng đứng dậy, nhìn thấy danh sách. Tiến hy vài bước đi qua đi, ở ly thiếu niên 3 mét địa phương, dừng lại bước chân, khom lưng túi đầu, cung kính nói, may mắn không làm được mệnh. Từ không bạch nhìn mắt tiến hy, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem muốn hỏi nói, nuốt trở về. Hiện tại không phải hảo thời điểm, vẫn là chờ trở, trở lại thiên diệu lại nói. Lạc cửu lê vội vàng nói, một khắc phân đâu, cũng nhớ kỹ. Mộ dung lão nhân công đạo kia phân, nàng mới mặc kệ, nàng muốn, trước nay đều chỉ cần kia phân cực vực nơi thanh quật phụ thuộc danh sách. Tiến hy cười cười, tươi cười thực ôn nu, đúng vậy. Lạc cửu lê nhẹ nhàng thở ra. Nhớ kỹ liền hảo. Tới với, vì cái gì là nhớ kỹ, mà không phải đem danh sách mang lại đây? Lạc cửu lê tỏ vẻ, chỉ có những cái đó ngốc xoa người, mới đưa danh sách loại đồ vật này mang đi. Có thể khắc ở trong đầu đầu đồ vật, ngươi chỉnh trương mang đi. Nay không phải nói cho nhân ra, ta tới ngươi nơi này, kỳ thật chính là vì danh sách sao? Ở địch nhân không hiểu rõ dưới tình huống, đánh cắp đến cơ mật. Sách, trộm cướp tối cao cấp bậc có hay không? Nhìn mắt ngoài cửa sổ, giờ phút này phía chân trời, đã hơi hơi nổi lên mặt trời. Thiên, sắp sáng. Lạc cửu lê nói, tiếc hảo, đi thôi. Dứt lời, thiếu niên bàn tay vừa lật, một quyển trạm trổ tinh mị quần trụ, xuất hiện ở thiếu niên trong tay. Đây là vạn dặm truyền tông cuốn, là luyện khí sư luyện chế dùng một lần truyền tông trận. Tuy nói là dùng một lần sử dụng, tuy nói sử dụng điều kiện hà khắc đến hù chết người, nhưng này vạn dặm truyền tông cuốn. Đặt ở đại lục bên trong, chính là có thị trường nhưng vô giá đồ vật Sử dụng vạn dặm truyền tống quốc khi, cần thiết hướng này chuyển vận linh lực. Tại đây đồng thời, còn cần tam cái tụ linh thạch, còn đồng thời, chung quanh hoàn cảnh, cần thiết bảo trì tương đối ổn định. Mà nơi này tương đối ổn định, là chỉ không có bị huyễn kỹ tập trung. Đến nỗi động đất gì đó, quát báo cuồng phong gì đó, chế tạo thương tỏ vẻ, động đất là cái gì? Báo cuồng phong là cái gì? Một có vấn đề là, thấy trong tay vạn dặm truyền tống cuốn một xé, tức khắc quang mang sáng lên, lấy thiếu niên vì trung tâm, một cái bán kính vì 2 mét vòng sáng, xuất hiện ở mọi người dưới chân. Vòng sáng sáng lên, ước chừng liên tục mười mấy giây. Đây là vạn dặm truyền tống cuốn gắn kết khi đoạn, cũng là nhất khẩn trường khi đoạn. Cái này khi đoạn, một khi bị quay rầy muốn chạy. Ha ha, ngươi cũng chỉ là ngẫm lại đi. Mười mấy giây một quá. Quang trận quang mang hưởng phí độ sáng tăng lớn, lóa mắt quang mang chỉ rằng có một cái chớp mắt không đến, liền hoàn toàn biến mất. Mà cùng quang mang cùng biến mất, còn có trong điện. Ba người. Một khắc gian xa hoa cung điện trùng, ghế dài thượng bắc cung vũ, đột nhiên mở mắt ra. Từ ghế dài ngồi đứng dậy, bắc cung vũ xoa ngực. Chỗ đó, này thật sự mau thực mau. Có loại cảm giác, hình như là đã xảy ra cái gì không tốt sự. Ở ghế dài ngồi một lát, Bắc cung vũ sao khởi một bên áo ngoài, hướng ra phía ngoài đi đến. Cùng thời gian, lưỡng đạo thon dài thân ảnh, lướt qua quật chủ phủ từ ngoài. thời Dung nhìn quật chủ phủ nơi nào đó, Liêu Châu, vừa mới kia tòa cung điện, phát ra lượng mang, hình như là... Truyền tống quấn. Liêu Châu gật đầu, kia xác thật là truyền tống quấn. thời Dung, kia cung điện trang trí, trừ bỏ hắn bên cạnh kia tòa, là xa hoa nhất, thanh quật người, đều thích cái kia rộng. bên trong trụ người, thân phận sẽ không thấp, chỗ đó rất có thể chính là kia thiếu niên nơi. Liêu Châu nghĩ nghĩ, ân chúng ta qua đi nhìn xem. Thực mau, hai người liền tới tới rồi mục tiêu sở tại. Đi vào, ở bên trong vòng một vòng sau, thời dung cùng Liêu Châu không thu hoạch được gì. Xem ra, mới vừa rồi truyền tông quấn, là rời đi, mà không phải đã đến. Nói như vậy, ở nơi này người, đi rồi. Hơn nữa vẫn là, Ở bọn họ sắp thấy người thời điểm. Bỏ lỡ. Nghĩ nghĩ, thời Dung nói, Liêu Châu, chúng ta ẩn nút một hai ngày đi, thuận tiện, chúng ta ở chỗ này nhìn xem có không kia thiếu niên bức họa Cần thiết xác nhận kia thiếu niên không phải chủ mẫu, bọn họ mới có thể an tâm rời đi. Liêu Châu, Hảo, hiện giờ ở hồi trình chung mỗi chín không biết, liền tính nàng đi trước một bước, nhưng bởi vì người nào đó cấp dưới cẩn thận, đến cuối cùng cuối cùng. Nàng vẫn là bi thôi bại lộ. Mà ở thời dung cùng Liễu Châu, vừa ly khai không lâu, một mặt cao lớn thân ảnh, vội vội vàng vàng chiều bên này tới rồi. Dọc theo đường đi, càng là hướng bên này đi, bác cung vũ trong lòng kia cổ bất an cảm giác, liền càng là trọng. Thật giống như, có cái gì không thấy. Đại hắn rốt cuộc đi đến cung điện trước cửa khi, lúc này, bác cung vũ lại do dự. Vô cớ, hắn không có dũng khí đi vào. Chính là... Bỏ qua một bên kia cái gì dự cảm, lo dịp nói cho hắn, Minh Chín ở bên trong, hắn ở bên trong nghỉ ngơi. Bồi hồi luôn mãi sau, bác cung vũ hít sâu một hơi, bước đi tiến. Hoa Mỹ cung điện nội, giờ phút này tính đến đáng sợ, kia cổ tịch liêu tĩnh, thấm vào người mỗi một cái lỗ chân lông, mang theo mấy phần xâm hàn. Mới vừa đi vào cửa khẩu, bác cung vũ đó là hoảng hốt. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được, người hơi thở. Minh Chín. Nam nhân gào giống, vung tay lên, cung điện chung ngọn đèn dầu trợt sáng lên. Mà nhìn kia trương lẻ loi nằm ở trong đại sảnh ghế dài, bác cung vũ cảm giác giờ phút này, trừ bỏ phẫn nộ, hắn còn có như vậy mấy phần. Bi thương. Vì cái gì đâu? Vì cái gì không ở đâu? Minh Chín. Ra tới. Nổi cơn điên nam nhân, quanh thân hơi thở trầm đến đáng sợ. Nhưng mà ngay cả như vậy, bác cung vũ cuối cùng là nhìn xuống. Nhìn xuống một chân đem kia trường ghế dài đá hư xúc động. Bởi vì kia trường ghế dài, là thiếu niên đã từng nằm quá địa phương. Minh Chín Ngươi cấp buồn quật chủ ra tới. Bắc cung vũ nhảy vào cung điện nội gian, bất luận cái gì một góc đều chưa từng buông tha. Hắn tìm một lần lại một lần, tựa hồ muốn đem cái kia buổi chiều thời điểm, còn lười biếng nằm ở giường nệm thượng thiếu niên bắt được tới. Nhưng mà, không có. Này gian xa hoa cung điện nội, không có thiếu niên thân ảnh, những cái đó sinh hoạt dấu vết như cũ ở, nhưng người nọ lại giấu ngưỡng phí biến mất, không thể tìm tích. Minh Chín, ngươi ra tới, ta, ta không đi tìm người khác. Bác Cung Vũ hai mắt màu đỏ tươi, trong tay háo đại trưởng nắm chặt hởi, cánh tay thượng gân xanh không ngừng cổ động. Ta, chỉ thích ngươi một cái. Để ở đấy lòng chỗ sâu nhất nói, rốt cuộc nói xuất khẩu. Mà nói lời này khi, liền Bác Cung Vũ cũng phân không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là phiền muộn nhiều một chút, vẫn là hối hận càng nhiều một chút. U Tĩnh cung điện, rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, nhưng đứng ở nội gian cửa Bắc Cung Vũ, lại cảm thấy xưa nay chưa từng có lãnh. Người nọ, Rời đi! Không! Minh Chín chỉ là tam giai thánh linh sư, quật chủ trong phủ, tùy tiện một cái thị vệ, đều đã là ngũ giai thánh linh sư, Minh Chín không có khả năng trở ra đi. Đối, Minh Chín người, nhất định còn ở chỗ này. Người nọ còn ở. Ô, ô, thâm trầm kèn, thanh tiếng vang lên, từ to như vậy quật chủ trong phủ, hướng ra phía ngoài phiêu tán. Thức mau, quật chủ bên trong phủ, tiếng bước chân nói chuyện với nhau thanh không ngừng. Dấu ở thị vệ trung thời dung cùng liêu châu, nghe từ phía trên tới mệnh lệnh, đều là mày nhăn lại. Quật chủ có lệnh, lục soát phủ, đem minh chính tìm ra. Quật chủ có lệnh, phong thành. Này thanh quật quật chủ đến tột cùng muốn làm gì? Minh Chín, đây là ai? Chờ hạ, chẳng lẽ là kia thiếu niên tên? Thời Dung cùng Liếu Châu liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được quan mang. Nếu này thật là kia thiếu niên tên, như vậy, hiện giờ bọn họ, chỉ cần đi tìm Minh Chín bức họa. Chỉ cần, xác định họa người trong cùng chủ mẫu không có quan hệ, kia bọn họ liền có thể yên tâm. Mà ngồi ở trong điện kia trương ghế dài thượng Bắc Cung Vũ, nghe từng tiếng thông báo, cả người hơi thở lạnh lùng lại lãnh. Tại đây phân lệnh léo chung, đi theo bác cung vũ mười năm lôi đảo, lại thấy được. Vô thố cùng mê mang. Thẳng đến thời khắc này, bác cung vũ mới bừng tỉnh kinh giác, tuy rằng người nọ mới xuất hiện ngắn ngủn sáu ngày, nhưng hắn trong đầu, lại là rõ ràng nhớ rõ, nhớ rõ người nọ cùng chính mình ở chung điểm điểm tích tích. Không thấy. Minh chính không thấy. Có phải hay không người nọ giận hắn, mới lựa chọn rời đi. Chính là, rõ ràng hắn là thích hắn A. Vì cái gì không chịu lưu tại hắn bên người đâu? Rõ ràng, hắn đã đem bên trong phủ súng nhi, đều lục tục đưa ra đi. Có phải hay không, ngươi từ lúc bắt đầu, liền không có thích quá ta, không có. tha thứ quá ta. Nhìn hai mắt màu đỏ tươi, cả người tràn ngập thô bạo nam nhân, lôi đảo cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Mười năm, hắn đi theo Bắc Cung Vũ bên người mười năm. Chính là nói, hắn chứng kiến Bắc Cung Vũ đi bước một đi lên vương tọa có thể ngồi trên thanh quật quật chủ chi vị người sao lại bình phàm người nọ phong lưu kỳ thật cũng vô tình cái loại này vô tình là một cái xoay người là có thể đem trước một giây còn đủng trong ngực chung người vứt bỏ cái loại này vô tình là không để bụng hết thể lạnh nhạn hắn một lần cho rằng bác cung vũ là không có tâm tuy rằng hắn đối cấp dưới không tồi nhưng loại này không tồi cũng gần cực hạn với có thể cho hắn mang đến ích lợi tiền đề hạn bởi vì có thể lợi dụng cho nên đối xử tử tế. Chưa từng có nghĩ tới, như vậy một người, sẽ có nào đó chấp nghiệm. Chưa từng có nghĩ tới, như vậy một người, sẽ có như vậy điên cuồng. Chưa từng có nghĩ tới, như vậy một người, sẽ rơi lệ. Nhìn nam nhân hơi phiếm thủy mang khoẻ mắt, lôi đào đống nhiên nhớ tới một câu, đó là bởi vì, tịch mịch lâu lắm. Đột nhiên, Bắc cung vũ tử ghế giải thượng đứng lên, lôi đào, liên hệ cái nương. Buồn quật chủ phải biết rằng Minh Chín ở vu sơn nội sở hưu sự tình. Mặt khác, rút ra bên ngoài có thể điều động mọi người lực, liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đem Minh Chín tìm ra. Vô luận ngươi là ai? Vô luận ngươi ở đâu? Ngươi chỉ có thể là của ta. Trốn! Bắt được lúc sau, liền đem ngươi tay chân toàn bộ bẻ gãy. Cuộc đời này, cầm tù ở ta có thể nhìn đến trong phạm vi. Vẫn Ngọc Chi Đô, thiên diệu học viện, chủ cách đấu trường. Hiện giờ, Thái Dương độ cao đã bay lên tới rồi một cái phi thường cao độ cao. Cách đấu trường nội, khí thế ngất trời, các loại tiếng gọi ầm ĩ thanh thanh không ngừng. A a a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cư nhiên là hậu, nhà ta tiểu bá vương đâu? Người đâu? A a a a a a, đều mau thua, người đâu? Hừ, nhất định là bị ta Đại Đông Minh dọa tới rồi, sợ tới mức cũng không dám ra tới. Sai. cách ngươi không nghe nói qua sao lão đại đều là mặt sau lên sân khấu sách ngươi ngẫm lại lúc trước đơn thú đấu tranh quán quân chúng ta đại thiên diệu đối chiến một phủ thời điểm cuối cùng không phải nghịch tập sao đúng vậy đúng vậy chúng ta đại thiên diệu cuối cùng chính là sáng mù một đám người đôi mắt các ngươi ngồi chờ không phải sân nhà đông minh các học sinh tỏ vẻ thực yêu thương xào gà yêu thương tranh luận ít người thanh âm tiểu nhân gia tỏ vẻ ta nghe không được nghe không được Và anh theo kia nói màu xanh lá thân ảnh bị đá hạ lôi đài thính phòng bên kia ổ lên một mảnh trên lôi đài tung thuyền cầm tăng lên như là thường thắng tướng quân nhìn dưới đài ấn thiếu ninh, các ngươi thiên diệu người bất quá như vậy giờ phút này ấn thiếu ninh tay phải gắt gao che lại bụng một hồi lâu mới từ trên mặt đất bỏ lên xoa xoa từ khỏe môi trở xuống huyết tuyến khinh thường nói loại này ám chiêu chính là các ngươi đông minh người mới dùng đến như vậy thuận buồm xuôi gió tung thuyền cười mặc kệ như thế nào ta thắng trận này không phải sao ấn thiếu ninh sắc mặt trầm xuống lại không thể nào phản bác đúng vậy chính như tên kia theo như lời trận này đông minh thắng tuy rằng không sáng giỏi nhưng xác thật là thắng đáng chết tại sao lại như vậy cá nhân cách đấu trận chung kết thứ 5 tràng đông minh tùng thuyền thắng hiệu lệnh thanh truyền đến người xem đài mẹ nó nhà ta lạc ca đâu lương cả đời hung hăng chù ý chù ý đuổi. bàng bán cơ hồ là nửa cái thân mình đều dò ra toàn ngoại ai u mẹ tiểu bá vương còn không có trở về ta tích cai ông trời này đến tột cùng là chuyện như thế nào phía trước như vậy nhiều chàng ta từng buổi đều đến lại lăng là không tìm người lương cả đời như mày do dự nửa ngày nhỏ giọng nói mập mạc ngươi nói lạc ca có thể hay không căn bản không ở thiên diệu a cái gì Tiểu bá bang bán còn chưa nói xong đã bị lương cả đời bưng kín miệng lương cả đời ngươi nhỏ giọng điểm a ta chính là suy đoán loại này dao động quân tâm sự sao lại có thể tùy tiện nói bang bán vội vàng gật đầu theo sau đột nhiên đánh cái giật mình một tay đem lương cả đời tay chú bay ngoa tào sống núi ta nhớ rõ ngươi thượng vê nút cờ không có rửa tay thói quen lương cả đời mở chừng hai mắt ngươi nha mới không rửa tay Lao tử thực cái sạch sẽ có được không? Lúc trước cùng lạc ca một cái hoa sau, ta liền trở nên quá ái sạch sẽ. Theo sau, như là vì cho thấy cái gì, lương cả đời vội vàng từ trong tay háo lấy ra một cái khăn tay. Lương cả đời, mập mạc, nhìn đến không, ta thực cái sạch sẽ. Nhìn cái kia trên mặt còn theo hoa khăn tay, bàng bán vẻ mặt mộng bức. Như vậy đàn bà đồ vật, sống núi cư nhiên tùy thân mang theo. Ta là cái sát. Thiên diệu phòng nghỉ. Ấn thiếu ninh đi vào, thấy cả phòng không khí có chút trở mặc, kéo kéo khỏe miệng, xin lỗi. tư không nguyên vậy vây tay, nói thật, nếu ngươi đủ tổn hại, nói không chừng ngươi liền thắng. Ấn thiếu ninh, đây là an ủi. Hiện tại đều tam so nhị, lạc thiếu như thế nào còn không trở lại. Phong hiểu linh nhíu mày. Mọi người trở mặc. Tam so nhị, đông minh dẫn đầu. Mà qua hướng năm giữa sân. Ngài liên nhi đối chiến phong hiểu linh, phong hiểu linh bại. tần nghĩa đối không khí chiến tranh mặc vân mặc thắng nhạc tím đối chiến công giã ngọc công giã ngọc thắng đồng thức đối chiến diệp phi dực diệp phi dực bại tung thuyền đối chiến ấn thiếu ninh ấn thiếu ninh bại năm giữa sân đông minh tam thắng thiên diệu hai tháng công giã ngọc tiếp theo chàng làm phiền phàn ngạo phàn ngạo gật đầu cá nhân cách đấu thứ sáu chàng thi đấu chuẩn bị bắt đầu thỉnh lựa chọn trên tay chàng lặp lại một lần cá nhân cách đấu Thứ sáu chàng thi đấu chuẩn bị bắt đầu, thỉnh lựa chọn trên tay chàng. Hiệu lệnh tiếng vang lên. Lôi đài một góc. Dạ U ngồi ở mềm toà thượng, tiểu chân bắt chéo, rất có hứng thú nhìn đại lôi đài. trưởng tôn, ngươi nói người nọ đi đâu vậy? Ngồi ở dạ U bên cạnh trưởng tôn ngàn mặt, vén lên chính mình màu đỏ tóc ăn, nhẹ giọng nói. Sách, ta hiện tại thật sự nhìn không thấu này tiểu ba vương, nói hắn để ý lít sao? Chính là tới rồi loại này thời điểm. cư nhiên người cũng chưa thấy. Hiện tại loại tình huống này, chỉ cần thiên diệu lại thua một ván, người này cách đấu tái quán quân, chính là Đông Minh. Nhìn trên lôi đài đã đánh lên tới hai người, dạ ưu vặn vẹo cổ, đỏ thám môi gợi lên, tổng cảm thấy, người nọ sẽ trở về. Giờ phút này trên lôi đài, phan ngạo nhìn thân hình cường tráng, cao tới 2 mét nhiều nhạc thạch, sắc mặt có chút không tốt. Người này, lúc ấy tư liệu phổ cập thời điểm, hắn xem quá, nhạc thạch kim cương nhất tộc cùng nhân tộc con nối dõi cũng là vị nửa ma thú sở trường đặc biệt điểm vì lược đạo loại này cùng loại tựa hồ cùng hắn đúng phải cá nhân cách đấu trận chung kết thứ sáu chàng hiện tại bắt đầu hiệu lệnh tiếng vang lên người xem đài ngoa tào như thế nào lần này lại là nửa ma thú khi dễ chúng ta đại thiên diệu là thuần chủng đúng không hải ta như thế nào nghe Ngươi đang mang chúng ta đại đông minh người là tạp chủng. Vi vi vi, ngươi nhưng đừng nói như vậy, tiểu ra từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua kia hai chữ. Hừ, bọn họ cũng chỉ có thể là xính nhất thời mau mà thôi, nhìn tới, này một ván thắng nhất định là chúng ta đại đồng minh. Người xem đài bên kia. Bang bán mở to hai mắt nhìn, thảo, này không phải trụ chúng ta cách vách vị kia đồng học sao. Lương cả đời khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi nha đừng nói cho ta. ngươi hiện tại mới phát hiện bàng bán trách hắn lương cả đời mập mạc ngươi nói này một ván ai sẽ tháng bàng bán sờ sờ cằm kim cương nhất tộc tuy rằng cực cụ lực lượng nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm đó chính là linh hoạt tính không đủ lương cả đời gật đầu ngươi lời nói không sai nhưng nhân ra cũng không phải là ma thú ngươi cũng đừng quên trong thân thể hắn chảy một nửa máu là thuộc về nhân tộc bàng bán buông tay nhưng mà Ta chính là cảm thấy hàng xóm sẽ thắng, khó chịu. Tới căn ta à. Lương cả đời, đồng nhiên hảo muốn đánh hắn như thế nào phá, online chờ. Trên lôi đài, nhạc thạch cùng phan ngạo, đã qua thượng hơn 10 triệu. Thanh như đại gia sở nhận chi, nhạc thạch đam hiểu điểm, chính là lực lượng. Nhưng mà, hắn linh hoạt tính, so với người bình thường, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khổ người đủ đại, nhưng linh hoạt tính cũng còn không có trở ngại. Thời gian, một phút một giây quá khứ. Hơn mười phút sau, phàn ngạo trên tràn chảy ra hãn, sắc mặt cũng đầu bạc. Liên ở mới vừa rồi, hắn một cái đại ý, vô ý bị nhạc thạch đánh một quyền. Kia một quyền, tuy rằng hắn kịp thời điều chỉnh vị trí, đem bên ta thương tổn hàng đến thấp nhất, nhưng vẫn là đối hắn tạo thành không ít thương tổn. Mà trái lại nhạc thạch, tuy rằng hắn kính trang thượng có không ít quyền ấn, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn là tinh lực dư thừa, phản phất dùng xử không song kính nhi Nhạc thạch quyền phong lăng liệt, tựa như xe trời, mỗi một quyền, đều tựa tụ tập ngàn quân lực đạo. Nhìn chiêu chiêu tới gần nhạc thạch, phàn ngạo ánh mắt dùng mình, đống nhiên đem thế công vừa thu lại, chỉ thủ chứ không tấn công. Đem phàn ngạo chuyển biến thu vào đáy mắt, nhạc thạch nhanh chóng quyết định, chiêu thức lần thứ hai tàn nhẫn thượng mấy lần. Tường bảo tồn thể lực. A. Mà ở mọi người tiếng kinh hô chung, nhạc thạch kia nhớ thiết quyền, hiểm hiểm xoa phàn ngạo gương mặt mà qua. liên tục né qua mây đánh, mọi người lại phát hiện, Phan Ngạo tuy rằng không tiến công, nhưng hắn cùng Nhạc Thạch khoảng cách, lại là ở trong bất chi bất giác kéo đến cực gần. Nếu đem Nhạc Thạch so sánh nham thạch người khổng lồ, như vậy phà Ngạo chính là dùng sắc nhọn móng đuốt phản ở trên vách núi báo tuyết. Đông Minh phòng nghỉ. Ngài Liên Nhi che lại cái miệng nhỏ cười duyên, "Ai, Thiên Diệu người thật đúng là rất thông minh, nhanh như vậy liền tìm chiêu số. Nhạc Thạch xác thật linh hoạt tính cũng không tệ lắm." Nhưng loại này cũng không tệ lắm, gần biểu hiện ở cùng địch quân có đoạn khoảng cách thời điểm. Nói cách khác, nếu đối phương sử dụng chính là viễn trình công kích, hoặc là ám khí gì đó, liền tính nhạc thạch là cái dạng này hình thể, hắn cũng có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng là, một khi bị gần người, lại có chút vấn đề. Chắc địch cơ bắp, làm hắn khớp xương tiểu phạm vi vận mèo khi, linh hoạt tính không cao. Nhạc tím hư lạnh một tiếng, liên nhi tỷ bọn họ thiên diệu nơi nào đáng giá khen người này cách đấu quan quân nhất định là chúng ta còn có một cái non nớt tiếng nói vang lên phong nghỉ nội mọi người nghe thế thanh sau đều là sửng sốt Yến tĩnh lan tràn không thể tưởng tượng quay đầu nhìn tên kia đầu bạc bạc mắt tiểu nam hải mọi người trên mặt biểu tình đều có một cái chớp mắt phức tạp loại này phức tạp như là sợ hãi lại như là nóng rực còn như là sùng bái Đủ loại đang chéo, ngược lại hình thành một loại nhiệt liệt. Bạc Dã, đó là bọn họ đội trưởng. Đội trưởng, ngài có phải hay không? Quá để mắt thiên diệu. Nhạc tím nhỏ giọng nói. Ở phía trước, trừ bỏ vòng bán kết cùng hiện giờ trận chung kết, bạc giã đừng nói lên sân khấu, chính là tới cũng không có đã tới. Tựa hồ là khinh thường nhìn lại, cũng tựa hồ là đối chính mình đội viên hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mặc kệ là loại nào, dù sao ở cách đấu trường thượng, Mọi người đều không có nhìn đến bạc giã thân ảnh. Mà lúc trước, ở vòng bán kết trước, ở biết được đông minh gặp phải chính là một phủ khi, bọn họ đều nhìn đến, bạc giã cầm thiêm hào, tựa hồ sững sờ một đoạn thời gian, trong mắt phảng phất còn có thất vọng sẽ qua. Thất vọng? Gặp gỡ một phủ, làm hắn thất vọng rồi. Vẫn là nói, không có gặp gỡ thiên diệu, làm hắn thất vọng rồi. Nghe được nhạc tím nói, bạc giã quay đầu, cặp kia thuần sắc bạc trong mắt. rõ ràng gợn sóng không dậy nổi nhưng chính là làm nhạc tím phát giác lạnh lẽo khôn kể lạnh lẽo khinh địch là nhất ngu xuẩn sai lầm nam hải lời nói như hắn giờ phút này người lạnh lẽo nhạc tím khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội văng nói xin lỗi là ta sơ xuất vê trên lôi đài thật lớn nổ vang tiếng vang lên ở một mảnh ồ lên trong tiếng nhạc thạch cánh tay phải đã xảy ra thật lớn biến hóa vốn dĩ liền rắn chắc cơ bắp Vạn vẹo bành trướng. Bất quá là trong chốc lát thời gian, hắn toàn bộ cánh tay phải, liền biến thành phía trước hai ba lần thô tráng, cơ bắp củ chát như thạch. Thính phòng. Mẹ ơi, cư nhiên là loại ưu bán thú. Thiên, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại ưu bán thú. Loại ưu bán thú? Cái quỷ gì? Sách, vừa thấy ngươi chính là không kiến thức, chuẩn là cái loại này mỗi ngày trốn học hôn nhi. Thảo, ngươi có thể hay không sảng khoái điểm? Ma thú cùng nhân tộc con nối dõi, được xưng là nửa ma thú, nửa ma thú chung, có chút suốt cuộc đời, chỉ có thể lấy nhân tộc hình thái sinh tồn, này một loại kỳ thật cũng có thể trở thành người, rốt cuộc bọn họ cùng người không có gì hai dạng, nhưng một khắc chút, có thể bộ phận chuyển hóa hình thú, liền xưng là loại ưu bán thú. Đúng vậy, nửa ma thú chung, bởi vì huyết mạch độ tinh khiết vấn đề, kỳ thật tuyệt đại bộ phận, đều không thể thú hóa, cho nên loại này loại ưu bán thú. Thật đúng là không nhiều lắm thấy. Ừ, cái này biết chúng ta đại đông minh lợi hại đi. Ha ha. Trên lôi đài. Nhìn cánh tay phải phát sinh biến hóa nam nhân, phà ngạo trong mắt ú quang lập lòe. Ở vừa mới, phỏng trừng nhạc thạch là bị hắn cái loại này đấu pháp cuốn lấy chịu không nổi, cho nên mới lựa chọn thú hóa. Nói như vậy, hắn cái loại này đấu pháp, đối nhạc thạch ảnh hưởng, ít nhất không thể làm hắn xem nhẹ. Nếu nói như vậy, vậy... Phàn ngạo đột nhiên chạy trốn đi lên, hắn tốc độ, so bất luận cái gì một lần đều phải mau, tựa hồ ẩn ẩn gian còn mang ra một đạo tàn ảnh. Cơ hồ là ở nhạc thạch cánh tay, thú hóa hoàn thành trước một cái trước mắt, Phàn ngạo liền vọt tới nhạc thạch trước mặt, đối với hắn vai phải xương bả vai mổ khối xương sụn chỗ đó, hung hăng một kích. Và anh, theo trọng vật ngã xuống đất thanh âm vang lên, thính phòng thượng mọi người, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, đều là vẫn duy trì quỷ dị trầm mặc. Này! Nhìn kia thân hình không xong, phảng phất tại hạ một khắc liền sẽ ngã xuống nam nhân, nhìn nằm ở trên lôi đài hơi thở mong manh nửa ma thú, mọi người thập phần đồng bộ làm nào đó động tác. Sắt mắt! Lại sắt mắt! Nhưng mà, trước mặt hình ảnh, vẫn là không có biến. Đây là thiên diệu thắng. Cư nhiên thắng được như vậy. mau Phan nạo khụ ra một ngụm máu tươi, tái nhợt sắp trong suốt khuôn mặt tuấn tú, lại có loại như đào cương liệt. Mà một hồi lâu sau, thính phòng bên kia mới ầm ầm bộc phát ra ồn ào. Miêu Cái Mễ, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai Kim Cương tộc nửa ma thú nhược điểm, cư nhiên ở thú hóa liên tiếp chỗ. Này thực nghiệm làm được. Dũng, thật sự là quá dũng. Tê, ta xem đến đều đau, hắn ăn thật nhiều quyền đâu, nếu là ta, ta nhưng chịu đựng không nổi a. Ngươi biết cái gì? Nhân gia tính hảo, lại nói, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Cái kia sư đệ liển tính là ai nắm tay, cũng là ai đông minh kia to còn tả nắm tay. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu đổi lại là ta, ta nhưng không cái kia dũng khí. Này một ván tính các ngươi gặp may mắn. Hừ, tiếp theo chàng, khiến cho các ngươi nhìn xem, chuyện gì chân chính đông minh chi uy Cá nhân cách đấu trận chung kết thứ sáu chàng, thiên diệu phàn ngạo thắng. Hiệu lệnh tiếng vang lên. anh ở hiệu lệnh thanh hoàn toàn rơi xuống kia một khắc. phàn ngạo thẳng tắp sau này đảo đi cặp kia ám chấm mắt tựa hồ hoa quang bạo trướng sau ở một cái chớp mắt trở về yên lặng may mắn không làm nhục mệnh tại đây một hồi đạt tới kịch liệt nhất thời điểm công giá ngọc đã mang theo người từ phòng nghỉ nội đi đến liền đứng ở lôi đài bên cạnh chờ mà nhìn đến phàn ngạo ngã xuống công giá ngọc sắc mặt hơi đổi cùng diệp phi rực đám người vội vàng nhảy lên lôi đài đem phàn ngạo dọn xuống dưới công giá ngọc đỡ người phi cánh vân mặc Phiền thoái các ngươi hai cái, đem hắn đưa đến dược sư trị liệu thất bên kia. Diệp phi rực gật đầu, giao cho chúng ta. Công đạo xong bên kia hết thảy, công giã mới xoay người hồi phòng nghỉ. Chỉ là, hắn mới vừa vào cửa, liền nghe được khắc khẩu thanh. Ngươi nếu là có loại, liền đem mới vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Xem bổn tiểu thư đánh không đánh ngươi. Một tiểu thư, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Hiện tại khi nào? Hắn cư nhiên còn không ở. Đây là hắn đảm đương. Đây là hắn trách nhiệm. Cựu lê vội. kia phiền thoái ngươi nói một chút. Hắn ở vội chuyện gì? Ngươi. Ngươi. Ngươi như thế nào như vậy? Phong hiểu Linh trên mặt sắc mặt giận dữ khó nén. Mục tiểu thư, Hiện tại bọn họ đội trưởng còn không có lên sân khấu. Mà phía dưới trận này. Chúng ta đối người trên. Trăm phần trăm là đồng minh bạc giã. Mục thiên thiên cắn răng. Phong hiểu Linh cười lạnh. Ngươi không phải thực giữ gìn hắn sao? Vậy ngươi liền đại hắn đi lên A. Mục thiên thiên tức giận đến hàm răng phát ngỡ, ta đi lên theo ta đi lên. Công giã ngọc như mày, lại không có ra tiếng phản bác mục thiên thiên nói. Đơn giản là, đánh tới hiện tại, bọn họ còn không có thượng đi ngang qua sân khấu người bên trong, lợi hại nhất cái kia, chính là... Mục thiên thiên. Nghe được mục thiên thiên đồng ý, phong hiểu linh hừ nhẹ một tiếng. Đừng nói ta giống nào đó người giống nhau không quan tâm đồng đội, đưa ngươi một câu, chính mình cẩn thận một chút, còn có, đánh không lại liền chạy nhanh xuống dưới, đừng ở mặt trên cho chúng ta thiên diệu mất mặt. đông minh phòng nghỉ. Đội trưởng, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Nhạc tím nhỏ giọng nói. Bạc giã ngước mắt nhìn nàng một cái, cặp kia thuần sắc bạc trong mắt, bình tĩnh đến không giống đang xem một cái vật còn sống. Nhạc tím nói, đội trưởng, phía trước kia một hồi. Ngài vì cái gì không đi lên. Nếu kia một hồi, bạc giã lên rồi, như vậy hiện tại kết quả, liền. Không đợi bạc giã trả lời, ngài liên nhi liền nói, giã đang đợi một cái đối thủ, đủ tư cách xưng là đối thủ địch nhân. Nhạc tím ngữ nghẹn. Liên bởi vì cái này. Liên bởi vì cái này, đem vốn di dễ như trở bàn tay quán quân về phía sau mặt đầy. Ngài liên nhi ngọt ngào cười, lại nói, ai nói giã sẽ thua. Liên tính tới rồi cuối cùng, tiểu bá vương đã trở lại, giá cũng sẽ không thua. Hiện tại coi như làm cho bọn hắn một cái chết hoán. Chết hoán, tử hình hoan thi hành hình phạt kỳ, kỳ thật đến cuối cùng, cũng là chết. Cá nhân cách đấu trận chung kết thứ bảy chàng dự tính ở 10 phút lúc sau bắt đầu, thỉnh lựa chọn tay chuẩn bị. Lặp lại một lần, cá nhân cách đấu trận chung kết thứ bảy tràng, dự tính ở 10 phút lúc sau bắt đầu, thỉnh lựa chọn tay chuẩn bị. Hiệu lệnh tiếng vang lên. Bình thường dưới tình huống, một hồi đánh xong, này khoảng cách sẽ không vượt qua 3 phút. Loại này giả thiết, là vì liên tục bảo trì người xem nhiệt tình. Nhưng là, đương trưởng mà bị phá hư, bộ phận yêu cầu đổi mới khi, này liền không phải. bãi đều không có. Còn đánh lên sợi A. Người xem đài, tầm nhìn nhất chống trải chỗ. Hai gã lao nhân ở nhỏ giọng trò truyền thiên. Ra cắt thành, mộ dung thời gian này. giống như không đuổi kiếm a mộ dung triều dương khu ta cũng như vậy cảm thấy có thể hay không là lạc tiểu tử bên kia bị quân lấy ra Cát thành ngươi không phải nói ngươi tính hảo thời gian sao mộ dung triều dương cái này cái kia ra cắt thành này đều chuyện gì theo trên lôi đài một khối lại một khối hư hao tinh thạch bản bị thay cho thính phòng bên này ồn ào thanh lớn hơn nữa cuối cùng một hồi Người nói chúng ta thiên diệu bên này, sẽ phải ai đi lên? Phong Hiểu Linh, Công Giã Ngọc, Vân Mặc, Diệp Phi Dực, Ấn Thiếu Ninh, Phàn Ngạo, bọn họ đều thượng đi ngang qua sân khấu, này dư lại tới. Ha ha, này quán quân nhất định là chúng ta đồng minh. Đúng vậy, tuyệt bức là đồng minh, hiện tại thiên diệu cũng chưa người. Thời gian, dần dần trôi đi. Bất quá là 10 phút thời gian, cách đấu trường thượng hư hao tình thạch bản, cũng đã toàn bộ bị thay đổi. cá nhân cách đấu trận chung kết thứ 7 chàng chuẩn bị bắt đầu thỉnh lựa chọn trên tay chàng lặp lại một lần cá nhân cách đấu trận chung kết thứ 7 chàng chuẩn bị thỉnh lựa chọn trên tay chàng hiệu lệnh tiếng vang lên nay 2 tiếng hiệu lệnh sau ở thính phòng tiếng gọi ở mỹ trung một mặt tiểu thân ảnh từ đông minh phòng nghỉ bên kia đi ra a a a a a lần này lên sân khấu thật là ta đông minh đại đội trưởng hảo kích động hào kích động ta nghe nói ta đông minh đại đội trưởng kỳ thật là nửa dao dao Long a tiếp cận long tộc tồn tại a ngoa tào lao tử nhìn thấy gì đó là ẩn long văn không phải đâu ẩn long văn cái quỷ gì cách vách ngươi có thể hay không dùng điểm tâm đọc sách ẩn long văn là dao long vương thất tiêu chí chỉ cần trên trán có ẩn long văn đều là vương thất ta thích cái ông trời mới vừa bước ra phòng nghỉ bạc giám một cái lát mình lôi ra một đạo tàn ảnh liền thượng lôi đài tiêu cực nhanh thân hình làm ở đây người đều không khỏi kinh hô nay tòa lôi đài là chuyên môn dùng cho cá nhân cách đấu cá nhân cách đấu so đấu là cấm dùng linh lực cho nên này tòa trên lôi đài trải đại lượng cấm linh thạch đương số lượng cũng đủ khổng lồ cấm linh thạch trồng chất khi liền tính tới gần giả không có đeo bất luận cái gì cấm linh trang bị cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng nhưng mà mọi người rõ ràng nhìn đến đương bạc dã nhảy lên lôi đài sau, hắn còn đi rồi một đoạn ngắn, mà kia một đoạn ngắn tốc độ, căn bản không có giảm bớt. bên này, mục thiên thiên từ phòng nghỉ đi ra, ở nàng mới vừa đi ra khi, cũng đã nhìn đến bạc dã đứng ở trên lôi đài. trên lôi đài tiểu nam hải, đầu bạc bạc mắt, sấn thượng một thân màu trắng kính trang, biểu hiện thập phần lạnh nhạt, gắt gao nắm khởi tay, đã mướt mồ hôi một mảnh, đối thượng cặp kia lạnh băng bạc mắt khi. Mộc Thiên Thiên chỉ cảm thấy khớp hàm đều ở run lên, như là bản năng, biết trước nguy hiểm bản năng, làm nàng sợ hãi không thôi. Người này liền tính so không phải linh lực, nàng cũng đánh không lại. Cơ hồ là cùng tay cùng chân, Mộc Thiên Thiên đi lên tầng thứ nhất cầu thang. Thính phỏng, ha ha, nhìn đến không, các ngươi thiên diệu người đều dọa choáng váng. Sách còn đánh cái gì, chạy nhanh đi xuống lạp. có điểm tự mình hiểu lấy. đều sẽ không lên sân khấu, thử, ta đại đồng minh vô địch. Hiện giờ, liền tính là thiên diệu sân nhà, nhưng lại xuất hiện ra rất nhiều châm trọc nghĩa mai thanh âm. Mà này nguyên nhân chủ yếu là, thiên diệu đội cổ động viên. Khéo. Mỗi đi lên một tầng bậc thang, một thiên thiên liền cảm giác đến từ bạc giã trên người ác bách, lấy bội số tăng trọng nùng liệt. Tầng thứ hai bậc thang. Tầng thứ ba bậc thang. Tầng thứ 4 bậc thang. Tầng thứ 5 bậc thang. từng bước một mộc thiên thiên hướng về phía trước đi tới nhưng mà coi như mộc thiên thiên sắp đi lên lôi đài khi trên lôi đài không hưởng phí sáng lên một cái lóa mắt quang trận kia bán kính vì 2 mét hình tròn quang trận biên văn phức tạp vô cớ cho người ta một cổ hoa mị cảm giác mà này quang trận xuất hiện tiếp theo nháy mắt thực lực đạt tới trình độ nhất định nào đó người tựa hồ thấy được cùng kia nói đi xuống lạc hồng ảnh cùng xuất hiện còn có lưỡng đạo bạch mang chỉ là kia lưỡng đạo bạch mang một thoáng mà qua nhanh chóng lược hướng phương xa không thể tìm tích nhưng mà lúc này mọi người cũng không rảnh lo cái gì bóng trắng mấy vạn người ánh mắt toàn bộ rừng ở kia mặt trương dương như hỏa thân ảnh thượng vì tên kia từ trên trời giáng xuống như yêu thiếu niên thất thần hồng bào nếu huyết mãnh liệt như hỏa tung bay y quyết vẽ ra đạo đạo kinh hồng theo ở huyết sắc trường bảo thượng kim sắc văn đồ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xả ra hoa mỹ mang Nhưng mà, kia sán lạn quan mang, lại không kịp thiếu niên nửa phần phong hoa. Mắt đỏ thôi rượu mỹ lệ, thiếu niên như tiên tựa ma hoàn mỹ, nhỏ dài mắt đôi gọt rua diễm lệ, giống như dị hoa nổ phóng. Thiếu niên nhất cử nhất động, đều là dẫn vạn người điên cùng yêu trị. tuyệt diễm thiếu niên, thiên hạ vô song. kia mặt hồng, tựa đoạt tẫn nhật nguyện quan huy, hạ xuống lôi đài phía trên, hết thể đều phảng phất trở thành nàng làm nền. Tĩnh! Tĩnh minh tĩnh! Mọi người bất giác đem hô hấp bình khởi, tựa hồ sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền quấy nhiễu trên đài xinh đẹp thiếu niên. Quấy nhiễu? lầm lạc nhân gian thần linh. Ma thằng đến, trên lôi đài kia bạch đi tiểu nam hải, đống nhiên cười, "Ngươi, rốt cuộc tới." Nay một tiếng, tựa giải trừ định trụ mọi người chú ngữ. Giờ phút này người xem đài, là xưa nay chưa từng có điên cuồng. Đạp mã đát, kia giống như là Tiểu Bá Vương. a! Nhà ta tiểu bá vương phì tới, ha ha ha ha, ta liền nói sao, nhà ta tiểu bá vương nhất định sẽ phì tới. Nị mạ, loại này lên sân khấu phương thức, quả thực xoáy hạt ta đôi mắt, không được không được, tiểu bá vương. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Hừ, tiểu bá vương là của ta, thỉnh kêu ta tiểu bá vương phu nhân. Lan con b Sắc, ngươi ai a chạy nhanh một bên đi. Tiểu bá vương. Thiếp thân đêm nay ở C khu 44 đóng chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới A A A A. Thính phòng, tầm nhìn nhất trống chảy chỗ. Mộ Dung triều dương thẳng nhạc A, ha ha, ta liền biết kia tiểu tử có thể trở về. Ra cắt thành nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau, lại khẩn trương, ngươi xác định có thể thắng. Thu được tin tức, này đông minh bạc giã là điều nửa dao, vẫn là vương thất cái loại này. Mộ Dung triều dương tươi cười một đốn, theo sau vầy vây tay. Này có thể hay không thắng là một chuyện, có hay không trở về, có hay không lên sân khấu, lại là một chuyện khác. Ra cắt thành nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Thính phòng một góc, bích sắc con ngươi hiếp lại, ra ưu nhìn trên đài hồng y hề thiếu niên, đỏ thắng ngôi, một chút một chút gợi lên, trưởng tôn, hắn đã trở lại. trưởng tôn ngàn mặt nhẹ sách một tiếng, thật đúng là chính là kịp thời, lại chậm hơn một giây đồng hồ, liền tính hắn trở về cũng vô dụng. chỉ cần một thiên thiên kia chỉ chân dẫm lên lôi đài như vậy thiên diệu phái ra người chính là một thiên thiên quay chung quanh đại lôi đài tiếng thét trói thai không ngừng vang lên mà trên lôi đài lạc cửu lê nhìn cách đó không xa bạc giã câu môi cười đợi lâu cá nhân thuật đấu vật trận chung kết thứ bảy tràng hiện tại bắt đầu hiệu lệnh tiếng vang lên mà lạc cửu lê đông nhiên cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người hường bảo tiêu kiện hường bảo Là bác cùng vũ cho nàng chọn. Thanh quật phong cách, đi chính là xa hoa, này xa hoa dưới, cũng tầng tầng lớp lớp không ít. Trong ngày thường, ăn mặc dùng để trang xoa, thỏa thỏa một có vấn đề A. Nhưng là, người nhà ăn mặc cái này đi đấu võ đài. Mẹ nó, tìm tấu. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trên đài thiếu niên bỗng nhiên đem áo ngoài bạc khấu bưng lỏng, rồi sau đó đột nhiên dưng lên, liền đem kia kiện huyết hồng áo ngoài ném đi ra ngoài. phiếm kim mang lửa đỏ trương bào, ở không trung vẽ ra một đạo huế lệ có một cái trước mắt mọi người nhìn kia kiện hồng bào, tựa hồ thấy được một con kiêu ngạo hỏa phượng hoàng a a a a a nhà ta phu quân quần áo mau mau mau mau đều cho ta tránh ra nó là của ta lan đừng chống đỡ lao nương a a a a còn có kia rõ ràng là nhà ta phu quân cùng ngươi nha không có nửa cái tiền đồng quan hệ Thế ta nhìn thấy gì Tiểu bá vương kia kiện hồng bào thượng, giống như có. Thu linh thạch. Thổ hào A. Thổ hào, ta muốn ôm ngươi đuổi, chạy nhanh, đuổi vươn tới. Thính phòng nơi nào đó, loạn thành một đoàn. Mà nào đó không ở cái này khu vực, chỉ là yên lặng cắn khăn tay nhỏ. Thảo, này ai tuyển vị trí A, tay sao cha. Thùng buông tay cổ tay khớp xương, lạc kiểu lê cười nói, đến đây đi. Bạc giã lạnh nhạt trên mặt. hiếm thấy hiện lên khởi một tia ý cười, đó là kỳ phùng địch thủ hưng phấn, mà mọi người kinh ngạc bên trong. Kia đến nói bóng trắng tựa hóa thành một đạo tia chớp, đột nhiên chiều thiếu niên phóng đi, mắt đỏ hơi hơi nhíu lại, ở bóng trắng đoạt lấy đệ nhất tức, thiếu niên đồng thời tiến lên, tựa hồ là đoán chắc, một quyền liền đánh ở nơi nào đó. Kia địa phương vốn đang không thấy bạc dã, nhưng ở thiếu niên nắm tay sắp rơi xuống hết sức, xuất hiện một đạo bóng trắng, mọi người chừng lớn hai mắt. Đây là, bị biết tiến công quý đạo, chính là, sao có thể, trên lôi đài, thực mau liền đánh thành một đoàn, mọi người thậm chí thấy không rõ lắm thực chất, chỉ có thể mơ hồ gian nhìn đến, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, giống như hung lang đói hổ chiến đấu ở bên nhau. Tinh chuẩn tiếp được bạc giã một quyền, lạc cửu lê bắt lấy cổ tay của hắn, đột nhiên một cái dùng sức, đem người túm lại đây, khúc khởi đầu gối đi tiến công đối phương bụng đồng thời. tay phải thành chảo đánh thẳng đối phương sau cổ. Sau cổ, đây là một cái dị thường yếu ớt địa phương. Nếu ở đối kháng chung, bị địch nhân không chế sau cổ, muốn hay không lưu người một cái mệnh, này lựa chọn quyền hoàn toàn liền ở nhân gia chỗ đó. Hiển nhiên, bạc giã cũng biết sau cổ bạc được tính. Cho nên đương lạc cửu lê đánh út về phía hắn sau cổ khi, bạc giã vốn dĩ tiến công động tác, ngạnh sinh sinh biến đổi, chuyển vì phòng thủ. Tuy rằng này một kích bị bạc giã chặn lại, nhưng lạc cửu lê vẫn là nhặt cái tiện nghi. Ở bị chặn lại kêu một khắc, nàng lưu loát hóa trảo vì đau, theo lực đạo, liền chém vào bạc giã vai phải thượng. nay một kích có thể dễ dàng như vậy thực hiện được, nguyên nhân chính là thân cao. Hai người thân cao trinh lệch vừa lúc làm lạc cửu lê cảm thấy vô cùng thuận tay. Nay thật là chính yếu nguyên nhân, thậm chí không gì sánh nổi. Lần này lực đạo không nhỏ, bạc giã kêu lên một tiếng, vội vàng sau này lui lại mấy bước. Nhưng là dưới tình huống như vậy, lạc cửu lê sao có thể buông tha từng bước tới gần hảo thời cơ. Bạc giã một lui, nàng liền lập tức đuổi kịp, thế công nhanh chóng chuyển liệt. Một chút một chút, bạc giã bị lạc cửu lê bước tới rồi lôi đài bên cạnh. Nhìn trên lôi đài kinh tâm động phách đánh nhau, thính phòng mọi người, mỗi người khẩn trương đến mặt đỏ lên. mau, còn có ba mét. Tiểu bá vương cố lên. Đem hắn đánh tiếp lúc sau, đêm nay tiếp thân tới ủy lão ngươi. Sư đệ cố lên. Đem hắn đánh tiếp lúc sau, đêm nay sư huynh cũng tới hủy lão ngươi. Ta. Chờ hạ, cách vách nhị hóa vừa mới nói cái gì tới? Người tới? Không rõ rơi tính nhân chủng lẫn vào, đem hắn xoa đi ra ngoài. A, không cần a, bạc giã cố lên. Mau phản công a. Cần thiết công. Hừ, xem các ngươi đông minh người bộ dáng, cũng chỉ có là chịu phân. Nhà ta tiểu bá vương mới là công. Tổng tiến công có hay không? Đúng vậy, liền như vậy đi xuống, mau thắng. Ở bất chi bất rất chung, thính phòng bên kia phong cách, vai nửa bầu trời. Thính phòng bên kia như thế nào, trên lôi đài hai người, giờ phút này cũng chưa cái kia tâm tư chú ý. Ở bạc giã sắp bị lạc cửu lê bước hạ lôi đài khi, lạc cửu lê bỗng nhiên cảm giác được, một cổ mánh liệt dao động, tự bạc giã trên người tản mắt ra. Thân thể bản năng so tư duy càng mau một bước, thiếu niên đột nhiên chiều lui về phía sau đi. Xé lạc, vài dệt vỡ vụn thanh âm vang lên. Một đôi màu bạc cánh, đột nhiên từ bạc giã sau lưng sinh ra. Bạc cánh triển khai, rộng trừng bốn mế, cánh thượng vẩy thôi rượu, lập lòe đá quý mang. trừ bỏ hai cánh ngoại, bạc giã tay phải, cũng đã xảy ra biến hóa. Tự bả vai bắt đầu, bạc giã ống tay háo tan vỡ, mà lộ ra ngoài da thịt, nhanh chóng bị một tầng màu bạc vẩy bao vây. Mà bạc giã tay phải, còn lại là thú hóa vì trào trạng. Ngũ trảo sắc bén giống như lưỡi hái ở ấm nhung ánh mặt trời chiếu xuống phiếm kim loại hàn mang một màn này làm thính phòng mọi người tặc hoa thảo lại là loại ưu bán thú có không lầm chẳng lẽ này loại ưu bán thú đều là cải trắng củ cải nơi nơi có thể nhìn đến nhà ta tiểu bá vương làm sao đây không cần a phu quân mau phì tới không đánh không đánh này đều không phải người làm anh anh anh xương sao cay sao đáng sợ đây là muốn nghịch tập tiết tấu sư đệ mau tới sư huynh trong lòng lực sư huynh mang ngươi hồi phì ra muội phu cái kiếp như thế nào còn không có bị xoa đi ra ngoài a ha ha ha ha ta đại đông minh chi uy bùng nổ đi nhìn bán thu hóa bạc giã lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy nàng vẫn luôn dùng ngạch sức che đậy cái kia kim văn giống như nhiệt bạc giã đạm cười ngươi thuật đấu vật thật không sai tới làm ta nhìn nhìn lại ngươi còn có không điểm lợi hại hơn điểm dứt lời bạc giã sau lưng bạc cánh chấn động cả người giống như hóa thành nói màu bạc lưu quang giắt phá phong chi thế chiều thiếu niên phóng đi nhìn kia nói bay vút mà qua bạc mang thiên diệu mọi người vừa kinh vừa giận mẹ nó cái kia sẽ phi a một chút đều không công bằng được chứ trọng tài đâu trọng tài ở nơi nào lao tử muốn cử báo hắn thiết sẽ phi đó là nhà ta sư đệ bản lĩnh có bản lĩnh Cũng cho các ngươi tiểu bá vương phi một cái đến xem. Chính là, có bản lĩnh, Cũng cho các ngươi tiểu bá vương trưởng đôi cánh ra tới A. Ta lặc cái đi, Không chỉ có xe phi, Còn cư nhiên tự mang vũ khí. Muốn hay không như vậy? Ha ha ha ha, nhận thua đi. Người xem đài một góc. Nhìn bối sinh hai cánh bạc giã, da ưu sờ sờ cằm, Này nửa dao, thật đúng là rất lợi hại. Trường tôn ngàn mặt buông tay, Xem ra, Liền tinh tiểu bá vương trở về cũng vô dụng, thế cục đã định. Người xem đài, tầm nhìn nhất chống trải vị trí. Mộ dung triều dương kinh hô, da cát, cái kia nửa dao huyết mạch, hình như là trải qua. Biến dị. Da cát thành sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Sắc thật là biến dị. Giống nhau dao, là không có cánh. Mà bạc giá sau lưng lại sinh bạc cánh, có thể giải thích đến thông, chỉ có một loại. Đó chính là, huyết mạch biến dị. Ma thú mỗi vượt qua một cái giai đoạn sẽ đưa tới thiên kiếp độ kiếp thành công tắc vì thăng cấp thành công mà ở thiên kiếp chung trừ bỏ thăng cấp ở ngoài có chút thời điểm lại có thể đưa tới cơ duyên loại này trồng lên cơ duyên sẽ xử thiên kiếp cường độ đại biên độ tăng lên nhưng là một khi khiên qua loại này cường hóa thiên kiếp ma thú sẽ đạt được cảng vì lực lượng cường đại cái này quá trình thế nhân xưng là biến dị trên lôi đài mới vừa rồi thế cục hiển nhiên ở bạc giã thu hoa sau ở một cái nháy mắt toàn bộ thay đổi lại đây nhìn xem giữa không trung phe phẩy bạc cánh bạc giã lạc cửu lê mặt đều đen này sẽ phi như thế nào đánh nàng chạm vào không a không không chỉ có quyền chủ động đã không có nàng còn dị thường bị động kiêng móng nuốt ai thượng một chút một giây đều phải thấy huyết đạp mã như thế nào nàng liền sẽ không phi Như thế nào nàng liền không có một đôi cánh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở lạc cửu lê như vậy tưởng thời điểm, nàng lại lần nữa cảm thấy, bị ngân bạch ngạch sức che đậy ở dưới kim văn, nóng dực cảm xuất hiện. Cái loại cảm giác này, thật giống như lúc trước ở cực vực nơi, nàng thăng cấp khi cảm giác, chỉ là, lúc này đây xa xa không có lúc trước như vậy nùng liệt.